truy cập trang web tàu đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một xuyên qua đau đau triệt nội tâm đau đớn dường như muốn đem hắn cả người xé ra như thế ta làm sao hoàn toàn làm không hiểu tình hình lâm phong cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang xoay tròn đáng ghét chuyện gì xảy ra những này là vật gì vậy đột nhiên cảm nhận được vô số xa lạ đồ vật tại trong nháy mắt tràn vào đến chính mình não hải ở giữa lâm phong không khỏi nghi hoặc hô như vậy đau đớn để hắn khó nhịn liền như chính mình não hải trong nháy mắt bị rót vào vô số đồ vật bình thường trầm trọng vô số xa lạ tri thức cùng từ ngữ như phim đèn chiếu bình thường tại hắn não hải ở giữa cấp tốc t r á n h qua có vẻ như vậy kỳ diệu trong lúc nhất thời nhưng là áp chế thân thể của mình truyền đến đau nhức cùng đầu g ó c bành trướng để lâm phong xa vào đến loại hoàn cảnh kia ở giữa không biết lại qua bao lâu lâm phong có thể xem lần thứ hai khôi phục ý thức lần này ngoại trừ não hải đau đớn ở ngoài hắn vẫn cảm giác được toàn thân mang đến kịch liệt đánh đau khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt như đều đang bị vô số kim thép xuyên qua giống như vậy đau đớn kịch liệt để hắn không nhịn được hử xuất ra âm thanh g o d e s n g ư ơ i làm sao vậy n g ư ơ i đã tỉnh chưa đột nhiên lâm phong nghe được bên cạnh mình truyền đến một cái xa lạ thế nhưng lại thành âm quen thuộc mang theo một tia thân thiết cùng hưng phấn cạm bi đệ trong lúc nhất thời một cái xa lạ tên ánh vào đến chính mình não h ả i ở giữa không biết tại sao Nao hải ở giữa thậm chí xuất hiện một cái người xa lạ răng rớp thế nhưng là là cho mình một loại phi thường cảm giác quen thuộc khái khái khúc phí đi sức lực thật lớn lâm phong cuối cùng là mở ra con mắt của chính mình một luồng ánh sáng khoảnh khắc chỉ thấy ánh vào hắn mi mắt để hắn không tự chủ lần thứ hai đóng nhắm mắt cảm ơn trời đất cảm tạ vĩ đại quang minh thần tiểu tử ngươi cuối cùng là tỉnh táo lại rồi sau một khắc lâm phong bên thai lần thứ hai truyền đến cái thanh âm kia tiếng hoan hô nhìn trước mắt người hắn không khỏi ngây ngẩn cả người một con mái tóc màu đỏ rực mang theo một điểm màu làm nhạt con mắt gần như một mét bảy thân g cao có chút một tia khôi ngô giờ khắc này ăn mặc một thân n g có chút cổ xưa màu xám đen quần sóc nam tử thấy thế nào cũng không giống là người địa cầu tối thiểu chính mình người quen biết ở giữa không có này nhân vật có tiếng tam đáng chết sẽ không phải sẽ không phải xuyên qua đi đột nhiên lâm phong náo hải ở giữa nhớ lại một cái ý niệm trong đầu trong n g á y mắt cả người ngây dại lâm phong ký được bản thân mới vừa rồi còn tại cùng mấy cái trên xã hội hồ bằng cầu hữu tại chơi trò chơi tại trò chơi tiên hiệp thế giới bên trong chiến sĩ không dễ dàng đẩy ngã mới phó bản đại buốt rơi ra hiên viên thanh kiếm kết quả vẫn không bật cười mắt tối s ầ m lại nhân liền xuyên qua nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ nhưng mà đột nhiên bụng dưới truyền đến một cổ nhiệt lực một thanh âm hô hoán chủ nhân bất quá rất đáng tiếc chính là vẫn không có đợi được hắn tinh tế đi thăm dò t u ầ n này một thanh em khởi nguồn thời điểm đã bị bên ngoài cảm bị ra hỏa kia âm thanh cho thất tình j o d e s ngươi không có việc gì chớ sẽ không phải bị đánh thấy ngu chưa tên chết tiệt kia joder không phải là ỷ vào chính mình ra thế cùng một điểm cái gì kia chó má thực lực ở chỗ này bắt nạt phụ chúng ta sao trước đây còn chưa tính nhìn lần này dĩ nhiên đem ngươi biến thành bộ dáng này tên đáng chết thiếu một chút liền tắt thở nếu không phải ta c ả m bị ở chỗ này thành kính cầu khẩn thêm vào cẩn thận chiếu cố cảm động vĩ đại quang minh thần phòng chừng ngươi đã còn c á c đây nhìn thấy r ỗ đẹp ngồi ở bên cạnh ánh mắt sững sờ c ả m bị vội vàng sờ sờ r ỗ đẹp đầu sau khi chú h á n nói rằng sẽ không thật sự thấy ngu chưa ngươi r ỗ đẹp ngươi có thể không nên làm ta sợ à, ngươi chết ta có thể làm sao bây giờ à, lao già sau khi trở về nhất định sẽ tìm ta để gây sự ngươi nhanh lên một chút hảo đứng lên đi mụ tên chết tiệt kia r ô dơ ngươi không muốn lo lắng các loại chờ lao tử sau đó có thực lực nhất định giúp ngươi báo thủ ngươi yên tâm đi nhìn r ỗ đẹp như trước không có phản ứng chút nào càng bị vội vàng bổ sung nói rằng đồng thời lời thề son sắt vô chính mình bộ ngực bảo đảm càng bị sáu ân được rồi ta không có chuyện khái khái khái bảy chính là toàn thân đau lợi hại đáng chết hiện tại đầu góc cũng là hỗn loạn tương bừng được rồi ta không sao ngươi không muốn lo lắng ân để một mình ta yên tĩnh một lúc đi nếu như không có sự tình liền để một mình ta ở một lúc đi xác thực trở lại hiện thực để hắn biết rất nhiều chuyện tối thiểu mình bây giờ não hải hỗn loạn tương bừng coi như là chính mình xuyên qua cái kia tối thiểu rất nhiều chuyện còn muốn chờ đợi mình đi tìm hiểu nói thí dụ như bên người g i a hòa này còn có hiện tại mình rốt cuộc vẫn là một cái trọng thương nhân viên việc khẩn cấp trước mắt chính là dưỡng cho tốt thân thể phải biết thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng không còn tiền vốn làm sao cách mạng thật không có sự tình mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn giờ khắc này có vẻ như đã khôi phục bình thường rộ đèn c ả m bị không xác định hỏi rất sợ đây bất quá là mặt ngoài hiện tượng thôi hơn nữa không biết tại sao hắn cảm giác rộ đèn tựa hồ biến đắc h ò a bình thường không giống nhau không có chuyện gì ngươi đi ra ngoài trước đi bất đắc dĩ cười khổ một cái nhìn c ả m bị cái kia ánh mắt hồ nghi lâm phong trong lòng đều là cảm thấy hư hư không biết tại sao tại đối mặt cái này quan tâm chính mình ra hỏa thời điểm trong lòng vẫn là có một loại tội ác cảm bởi vì hắn đã biết rồi cảm bị cùng mình trước kia này một bộ thân thể chủ nhân có thể nói là hoạn nạn lớn lên thân như huynh đệ hai người vượt qua cùng xuyên nội khố mức độ hiện tại chính mình cứ như vậy chiếm đoạt huynh đệ hắn thân thể không nói còn muốn cho hắn tới chiếu cố chính mình như vậy cảm giác là chịu khổ sở ân cái kia chính ngươi c ầ n trọng ta ngay sát v á c h có chuyện gì cứ việc gọi ta là tốt rồi nhìn chăm chăm rộ đẹp nhìn thật lâu sau không có nhìn ra dị thường gì tình huống xác nhận hắn không có chuyện gì cảm bi lúc này mới tùng ra một hơi chậm dại hướng về bên ngoài đi đến nhìn thấy cảm bi sau khi rời đi một người yên tĩnh cố gắng sửa sang lại một phen tâm tư qua đi lâm phong căm giận tự nói đến không sai chỉnh lý đi ra đ ổ vật để hắn tại hưng phấn cùng chờ mong đồng thời còn mang theo một tia phiền muộn ô rèn lản sờ đại lục rô đèn sửa sang lại rất lâu sau khi rô đèn cười khổ nói ra như thế hai cái từ ngữ không sai hiện tại lâm phong vị trí chính là ổ rèn tư đại lục lạn sở đế quốc ở giữa một thành trấn nhỏ liệt hòa thành ở cái này chỉ có không tới năm mươi ngàn người thành trấn ở giữa phủ thành chủ có thể nói là một tay che trời mượn lần này mà nói rô đê sở dĩ sẽ biến thành bộ này dáng dấp cũng là bởi vì phủ thành chủ cái kia tiêu hành hương ngạnh thiếu ra làm nghĩ đến muốn không phải bởi vì rô đê không hiểu ra sao xuyên qua phỏng chừng rô đê đã sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời đi tại như vậy thành c h ấ n nhỏ coi như là rổ đẹp loại tiểu nhân này vật thật sự bị rô rơ giết chết cũng sẽ không có bất luận người nào đồng tình hơn nữa cái kia người khởi xướng rô rơ cũng sẽ không phải chịu bất kỳ xử phạt tại như vậy cường giả vi tôn đẳng cấp xâm nghiêm trong thế giới chuyện như vậy t ì n h có thể nói là tư không nhìn quen không cảm thấy kinh ngạc căn bản là sẽ không có người đồng tình cùng giúp đỡ ngươi ở chỗ này thực lực chính là vương đạo đáng chết đẳng cấp đáng chết chế độ bà nội nếu như lão tử có thực lực đệ một cái hủy bỏ chính là ngươi nghĩ đến chế độ đẳng cấp lâm phong không nhịn được cắn răng sau khi mạnh mẽ mắng bất quá đại lục này nhưng cũng không phải là không còn gì khác tối thiểu ở chỗ này có một chút để lâm phong vẫn là rất hưng phấn đó chính là chỉ có tại trên t v cùng trò chơi bên trong mới có thể nhìn thấy pháp thuật cùng đấu khí đây là một cái pháp thuật cùng đấu khí thống trị thế giới j o d e p h sliền sinh tồn tại một cái như thế thế giới ở giữa chiếm được tin tức này lâm phong khỏe miệng lộ ra một k i a cực kỳ t à ác nụ cười cái loại này khát máu nụ cười liền ma quỷ đều rắc đến mức đáng sợ kha kha thế giới mới xem ra rất tốt Zodes liền Zodes đi tổng thể so với chết rồi được nếu ông trời để cho ta tới đến bên này liền cẩn thận nắm chặt đi nói không chắc vẫn có thể sáu nghĩ tới đ â y biên lâm phong khỏe miệng nở một nụ cười ân sau đó ta chính là Zodes, ê o d e s chính là ta ánh mắt đột nhiên mạnh mẽ lên lâm phong tự nói nói rằng sẽ không phải như vậy đi không tới chốc lát thời gian do đ e s cả người liền yên xuống một cái tàn khốc hiện thực bãi ở trước mặt của hắn không có huyền ảo tiểu thuyết ở giữa nhân vật chính xuyên qua sau khi cái loại này thực lực cường đại cùng biến thái bối cảnh hắn bây giờ chẳng qua là một thành trấn nhỏ ở giữa cư dân thậm chí có thể được xưng là, là một cái tiểu điều dân không cha không mẹ bị một cái không biết nơi nào đến lao già thu dưỡng chủ yếu nhất vẫn là lao đầu này tử là một cái không làm việc đàng hoàng gia hỏa hay là cũng là bởi vì hứng chịu lao già ảnh hưởng j o d e s cũng là không làm việc đàng hoàng mỗi ngày mang theo chính mình mấy cái huynh đệ ở trong thành trung trạng truy trách tim đen đ ũ á n g cập không chỉ như thế càng trọng yếu là j o d e s bi kịch phát hiện j o d e s chẳng những là một tên côn đồ nhỏ hơn nữa còn là một cái trăm phần trăm không hơn không kém phế vận không sai chính là phế vận mười bảy tuổi liền đê giai nhất sơ cấp kiếm sĩ hoặc là sơ giai ma pháp sư đều không phải căn bản là một cái triệt để phế vận hôn không ra sao còn muốn thường thường chịu đến người khác ức hiếp đương nhiên hay là duy nhất đáng giá tự hào chính là hắn sao chịu được so với tiểu cường bình thường thể chất đi mỗi lần tại sau khi bị thương tổng thể là có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục như cũ mù là ai nói xuyên qua liền cường đại ai nói tiền tài mỹ nữ dễ dàng đến toàn mẹ nhà hắn xả trứng đáng chết ông trời sẽ không thật sự đối với ta ác như vậy đi mạnh mẽ nhìn cũ nát nóc nhà j o s e p bất mãn đoán hắn giận l ý tưởng cùng hiện thực t r ê n h lệch đều là to lớn như vậy lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực vĩnh viễn l à như vậy tàn khốc chủ nhân là chủ nhân sao vừa lúc đó cái thanh âm kia lần thứ hai chuyển đến liền như là trong đầu của chính mình phát ra âm thanh là ai là đang bảo ta sao mang theo một tia n g h i hoặc dô đẹp vội vàng hướng về nhìn chung quanh mà đi đồng thời hỏi nhưng đáng tiếc chính là tìm một vòng sau khi ngoại trừ có chút cũ nát phòng nhỏ cùng trong này cổ xưa bài biện ở ngoài còn lại liền đồ vật gì cũng không có ta tại ngươi đan điền trên tại dô đẹp không tìm được manh mối thời điểm cái thanh ấm kia lại một lần truyền đến lần này hắn bụng dưới lần thứ hai truyền đến loại quen thuộc kia nóng dực cảm nhẫn nhịn đau đớn vội vàng s ố c lên chính mình một bộ hướng về chính mình bụng dưới nhìn lại dô đẹp trợn tròn mắt chỉ thấy giờ khắc này tại chính mình đan điền bên trên dĩ nhiên nhiều thêm một cái hình xăm hơn nữa còn là một thanh kiếm càng xem càng quen thuộc liền cảm thấy ở nơi đâu gặp qua tựa như đột nhiên trong lòng giật mình dô đẹp kêu lên đáng chết Hiên viên, kiếm, không thể nào. Hai, thánh kiếm hiên viên không i ế m k thể Trước thanh hiên Không nào. viên. kiếm sai chiếu vào rô đẹp vùng đan đ i ể n chính là hiên viên kiếm cùng mình tại trò chơi ở giữa nhìn thấy giống nhau như lúc lúc nào dĩ nhiên chạy đến chính mình thân lên tới không phải là bởi vì hắn mình mới sẽ đi tới nơi này biên đến đi vừa nãy là ngươi đang bảo ta sao mang theo một tia không xác định ngữ khí rô đẹp nghi ngờ hỏi là ta là ta chủ nhân ta chính là hiên viên cái kia hình xăm đột nhiên run nhúc nhích một chút sau khi hưng phấn kêu lên lần này d ô đẹp thiếu một chút bị lôi phiên sự tiến triển của tình hình để hắn không dám tưởng tượng người、xấu. Người làm sao sẽ ở trên người ta thấy cảnh này d ô đẹp vội vắng hỏi không phải chủ nhân ngươi đem ta triệu hoán tỉnh lại sao hiện tại ta vừa mới tỉnh lại tương lai chủ nhân cường đại hiên viên cũng sẽ cường đại nghi đến thời điểm là có thể làm bạn tại chủ nhân bên người rồi tâm tình tựa hồ rất tốt kiếm văn hưng phấn nói tiếng nói liền như tại rộ đèn não hải ở giữa hiện ra đến bình thường như vậy rõ ràng cường đại sao phòng trưng khó khăn đáng chết đại lục đáng chết nát rộ đèn cái gì cũng sẽ không muốn thế nào đại a nói rằng cường đại không khỏi lần thứ hai nhắc lên rộ đèn vừa n ã y cái kia một loại bất mãn trong lòng oán giận nói rằng không có thứ gì thân thể lại kém như vậy muốn phải cường đại vô cùng khó khăn khó có ta h i ê n viên tại địa phương cũng chưa có khó xử đối với rô đès n h ê n viên ngược lại là mang theo một tia xem thường ngữ khí nói rằng thật sự có biện pháp gì có thể cường đại lên nhanh lên một chút nhanh lên một chút nói cho ta biết một câu nói kia nhất thời đưa tới rô đ ẹ p hứng thú vội vàng hỏi tới bên này có một bộ công pháp trước tiên cho ngươi quên đi ngươi bây giờ thân thể có thể là không được thừa dịp này một quãng thời gian cố gắng rèn luyện ngươi một chút thân thể đi như vậy ta cũng có thể sớm một chút đi ra ha ha sáu giờ k h ắ c này h i ê n viên ngữ khí nhưng là đ ố n g trong lúc đó có vẻ thành thục cùng thâm c h ầ m lên cùng vừa nãy cho dỗ đẹp cảm giác nhưng là tuyệt nhiên ngược lại thế nhưng còn không các loại chờ dỗ đẹp đi ngậm nghị nhưng là đã có một cô không biết tên tin tức xâm nhập chính mình não h ả i ở giữa cái loại này chướng đau cảm giác lần thứ hai chuyển đến chính ngươi nhớ k ỹ luyện tập rất nhanh ta sẽ cho ngươi một bộ tu luyện phương pháp này một quang thời gian ta sẽ cố gắng chỉnh lý cho nên đến thời điểm liền không tới tìm ngươi rồi được rồi ta mệt mỏi nên đi nghỉ n g ơ i rồi trong mơ hồ rộ đèn nghe được h i ê n viên mang theo suy yếu âm thanh kha kha sáu xem ra trời cao hay là đối với ta không tệ tối thiểu vẫn là lưu một điểm đồ vật cho ta chỉ chốc lát sau rộ đèn cả người h i ê n tĩnh lại khoe miệng lộ ra cái loại này tà tà nụ cười tự nói nói rằng trong đầu nhiều ra tin tức không phải là một bộ luyện khí công pháp sao hơn nữa nhìn ra được chính là nhằm vào thân thể một bộ tu luyện công pháp xem ra là chỉ có thể đủ như vậy nếu tới vậy thì kiếm ra một cái thành tựu đáng chết các ma pháp sư trở ra ra đến vỏ ngược các ngươi đi rất nhanh j o s e s khoe miệng lần thứ hai dương tràn ra cái loại này nụ cười tự tin giờ khác này hắn tự tin lần thứ hai lại nhặt muốn nhớ đến lúc đầu tại trò chơi ở giữa chính mình thân là chiến sĩ nhưng là nhận hết những ma pháp kia sư môn bắt nạt lần này đương nhiên là sẽ không bỏ qua hiện thực cơ hội muốn cố gắng tìm xem những ma pháp kia sư s u ố i quậy giờ khác này j o s e s cả người lần thứ hai có vẻ trở nên hoạt bát khỏe miệng cũng là vắt lên cái loại này mị mị nụ cười hắn đã bắt đầu ảo tưởng đem đến chính mình luyện thành cái thế thần công đứng ở thế giới cao nhất thời điểm rằng rớp ai u sáu cười đến đắc ý v i n h v á o rộ đẹp không cẩn thận xả đến vết thương trên người không nhịn được thảm têu lên đáng chết rô dơ mù ngươi chờ xem láo tử sau đó làm sao trừng trị ngươi nhai răng trợn mắt sau khi rộ đẹp không khỏi âm thầm mắng lúc này hắn đã hoàn toàn dung nhập đến rộ đẹp thân phận trạng thái ở giữa biết rồi cũng là bởi vì r ô đẹp không ư a r ô dơ tại ban ngày ban mặt trên đường cái bắt nạt lao nhân ra cùng thiếu nữ tử mới có thể nói chống đối hắn sau khi liền bị hắn trả thù biến thành xuất hiện trong một bình thường gián g dấp mụ đau chết lao tử bà nội quên đi không suy nghĩ nhiều như vậy vẫn là nghỉ ngơi trước tiên tại đau đớn sau khi một cô m ệ t m ỏ i cảm giác bao phủ toàn bộ não hải m ỹ mắt ngăn không được chấm xuống quá nhiều phương diện đồ vật để r ô đẹp cả người v ề vải bất đắc di thở dài một tiếng sau khi hắn liền lâm vào ngủ say ở giữa 28. i m ư ơ rô đès r o d e s sáu mơ hồ ở giữa r o d e s nghe được người khác hô hoán chính mình âm thanh ai u hôn đ à n ngươi đang làm cái gì vậy đột nhiên một c ỗ chuyên tâm đau đớn để r o d e s đánh một cái giật mình sau khi thiếu một chút nhảy dựng lên hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy giờ khắp này cảm bi đang đứng tại chính mình trước giường mang theo ánh mắt cổ quái nhìn mình cảm bi ngươi đang làm cái gì vậy muốn chết thật sao không biết ta còn là một cái người bệnh a hít sâu một hơi r o d e s lớn tiếng oán g i ậ n đến cả người thương thế tại ngủ một giấc sau khi vốn là có vẻ càng thêm đau đớn bị như vậy đụng vào càng là khó nhịn nếu ngươi đã lâu ngươi đều không nên đáp ta còn tưởng rằng ngươi chết đây nhanh lên một chút chuẩn bị một chút lao già nhanh đòi về ta nghe phụ thân ta nói nếu như bị hắn gặp lại ngươi dáng dấp này thì còn đến đâu vô tội nhìn r o d e s càng bị cuôn quít nói rằng cái gì lao đầu kia tử phải trở về tới không phải nói không có nhanh như vậy sao lúc này mới bao lâu thời gian làm sao lại đòi về lần này j o d e s cũng lả cúng lên tuy rằng tại j o d e s lưu cho mình cái kia trong trí nhớ chính mình cũng không sợ lao đầu kia tử thậm chí còn thường thường tranh luận cãi nhau những phương diện khác còn dễ nói thế nhưng lao đầu kia tử tối xem không được liền là chính mình trung trạ cùng thụ thương răng dấp nếu là thật phát h ỏ a lên tới vẫn là rất khủng bố đặc biệt là hiện tại chính mình chiếm đoạt n ạ t j o d e s thân thể nếu như bị lao đầu kia tử nhìn ra cái gì tai h hại còn đến mức nào ta biết đâu rằng a ngược lại ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị một chút là được rồi bằng không thì phiền thoái không có bao nhiêu thời gian đây ân vậy trước tiên như vậy ta muốn lấy người ta cũng không muốn đối mặt lao già thoại âm rơi xuống chỉ thấy cảm bị như một làn khói tựa như cấp tốc thoát đi sự phát hiện này chàng lưu lại một mặt trầm tư rô đèce sở dĩ cảm bị biết cái này sao sợ hãi lao già rô đèce vẫn là rõ ràng cũng là bởi vì lần trước mình và hắn đi ra ngoài trung trạ cùng người khác đánh nhau cuối cùng sưng mặt sưng mũi trở về bị lao già thấy được ai sẽ ngờ tới cuối cùng lao già lôi đình l ử a giận hiện ra khủng bố một mặt hai người có thể đều là bị sửa chữa không nhẹ từ sau lần kia cảm bị nhìn thấy lao già đều vòng quanh đường đi nơi nào còn dám ở chỗ này biên nghi lần này e sợ chỉ có thể nghiêm trọng hơn đi hơn nữa giờ khắp này có một cái chuyện rất kỳ quái giấu ở rộ đ ẹ p nhưng trong lòng thì trước sau không cách nào đạt được đáp án thậm chí dỗ đ ẻ sư lưu cho mình trong trí nhớ cũng không có bất kỳ tin tức đó chính là lao già đến cùng tên gọi là gì nhưng là không có ai biết chỉ biết là liền là người ngoại s ư n g hô hắn vì làm tóc bạc mà chính mình nhưng xưa nay s ư n g hô hắn vì làm lao già thôi phục hồi tinh thần lại nhìn thấy cảm bị đã biến mất không còn t â m tích Dô đẹp xâm thầm đoán một trách phên sau khi đoán sau vết ộ một i giường đi tới liệt người giáp vải tiện vàng vây v này xuống gương nhẫn nhị đau đớn kịch liệt kéo xuống trên người những này bao vây thô giáp băng thuận tiện lau lau phên đau trước thô rồi kịch bao lao lao kéo thương sau giữa ra khi thương người. đến Vết ngăn tủ ở giữa tùy một một ở ý móc ra một bộ một bộ mặc bộ bộ vào người. Vết thương lần thứ hai xúc động nhưng là để dỗ đẹp một trận nhe răng trận mắt bất quá nhìn cái gương ở giữa chính mình vẫn tính là thỏa mãn gật đầu đồng thời cũng coi như là tùng thở một hơi mái tóc màu đen màu đen con mắt cùng người trung quốc không có cái gì khác biệt điểm này hay là tối may mắn đi tối thiểu không cần đẩy quỷ dương dáng dấp sinh hoạt vóc người tuy rằng nhỏ yếu thế nhưng hắn nhưng là biết sau đó vẫn có rất nhiều cơ hội sẽ cải biến thương thế nhưng là đã toàn bộ bị hiểm dấu đi may mà trên mặt không có thụ thương kỳ thực hắn nhưng là có một chút không biết chính là tại đại lục này trên tóc đen mắt đen người có thể nói là đã ít lại càng ít tối thiểu tại v ù v ù bảy đáng chết lao giả trở về sẽ trở lại vẫn n h á o ra như thế động tĩnh l ư ơ n đến cảm thụ đau đớn trên người, rô đès không khỏi âm thầm chửi bởi đến cái nào tên khốn kiếp đang nói ta, nhưng mà đang ở tiếng nói vừa hạ xuống trong nháy mắt đó, nát rô đès liền nghe đến chính mình phía sau truyền đến cái kia quen thuộc tiếng hô, đồng thời phần lưng cảm nhận được một trận lạnh leo ý lạnh, chậm rãi xoay người, hắn lộ ra một mặt cười khổ nhắc tào tháo tào tháo vẫn đúng là đã đến đây không phải là không biết lúc nào lao già đang đứng tại chính mình phía sau tàn bạo nhìn mình lom lom nhìn. Khai khai khai ta nói s ắ t vách ra cái kia láo giàn nghi bà nội cả ngày mù t r e o ghẻo mãi cái gì cũng không biết đây không phải là sáng sớm đều không cho nhân ngủ ngon rớt chán ghét ân ngươi yên tâm ta sẽ không để cho hắn quấy rối ngươi nghỉ ngơi này liền đi tìm hắn đi tuy ý biên một cái lấy cơ sau khi rổ đẹp cấp nói gấp đồng thời hướng về cạnh cửa chậm rãi di động tới đứng lại tiểu tử ngươi mấy ngày này lại t r e o chọc chuyện gì này một thân thương là xảy ra chuyện gì mệnh vẫn đúng là đại như vậy đều không có cho ngươi làm mất đi mạng nhỏ rất nhanh nhìn thấu rồ đẹp kế hoạch lao già lớn tiếng quát sắc mặt trong nháy mắt trở nên lâm trầm nghe được hắn cảm thụ lao già nhìn mình c h ầ m c h ầ m còn như thực chất bình thường ánh mắt rồ đẹp theo bản năng khẩn trương lên không biết tại sao trong lòng sinh ra một tia sợ hãi giờ khác này lao già ánh mắt khiến người ta nhìn trong lòng hốt hoảng một loại không hiểu ra sao đồ vật chính ở trong lòng của hắn sinh sôi thậm chí để hắn không kịp suy nghĩ tại sao lão già sẽ liếc mắt liền thấy xuyên chính mình tình huống bây giờ chương ba thu thân tâm pháp nói ngươi mấy ngày này đến cùng tại làm chuyện gì gương mặt lạnh lùng nhìn r o d e s lao già trầm giọng hỏi giờ k h ắ c này r o d e s thậm chí có thể từ hắn ánh mắt ở giữa rõ ràng thấy cái kia một tia lạnh leo hòa diễm khai khai khai sáu lao già đang chết ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì ngược lại chính là giống như trước đây đi dạo thôi bằng không vẫn có thể làm cái gì lúc trước muốn đi đọc sách ngươi nói không có tiền muốn học vũ ngươi nói ta không thích hợp muốn đi bên ngoài lang bạt ngươi không cho ta còn có thể làm cái gì ngoại trừ thành thiên trung trạ còn có thể làm gì không biết tại sao giờ khác này dô đẹp nhưng là cảm giác mình trong lòng không biết nơi nào bước lên một trận mạc danh l ử a dẫn thúc đẩy chính mình lớn tiếng hô trước đó cái loại này hoảng loạn đã hoàn toàn biến mất tiểu tên k h ố n kiếp lao tử nuôi không ngươi to lớn như vậy sớm biết lúc trước liền đem ngươi ném vào trong vé đút cờ chết đối u đạt được đỡ phải hiện tại thành thiên bị khinh bỉ người x ấ u j o s e p để lão già v ù v ù trực thở dốc trứng mắt t r u n g đồng to bằng hai mắt lớn tiếng quát chẳng lẽ không đúng sao nếu như khi đó ta đi học viện ngươi đáp ứng nói không chắc hiện tại ta vẫn tại thánh quang học viện ở giữa n h i sẽ như vậy sao lộ ra một nụ cười lạnh lùng j o s e p trầm giọng nói rằng đó là hắn trong lòng một cái đau đáng chết sáu quên đi lần sau chú ý một điểm đánh nhau thời điểm xem đối thủ không có nắm chắc liền không muốn miết cưỡng dô d e s để lao già c h ơ mặc hảo yên lặng một hồi sau khi một trận không hề có một tiếng động thở dài lập tức xoay người chậm rãi rời đi biến hóa đến quá nhanh thậm chí để dô d e s có một chút bất ngờ sửng sốt một chút sau khi dô d e s mới phản ứng lại tất cả cứ như vậy kết thúc nhưng mà không biết tại sao giờ khác này hắn nhưng là cảm thấy lao già bóng lưng có vẻ có một tia vô lực cùng gian u a tựa hồ đang trong nháy mắt cảm giác lao già thường lao rất nhiều cái kia mang theo một tia lỏm khổm bối nhìn khiến người ta cảm thấy một tia lòng chua sót Cái p hít i người với người người không khác khác, khác không thường nhân, cho nhìn chỉ thể h nên ngày nào ngày nào nạt nạt xem xưa. một mắt Một tử ta bắt nạt người khác, người khác bắt nạt không được ta. được lao đó đó có cặp sâu một cái, d o d e s đứng tại nguyên chỗ nhàn nhạt tự nói, nhưng mà, ánh mắt nhưng l à như vậy sắc bén lập lọe tình quang khiến người ta không dám đi đối diện nhìn lao g i ả rời đi đứng tại nguyên chỗ hồi lâu sau trở lại chính mình trên giường nhớ tới hiên viên cho mình bộ kia tu luyện pháp quyết không nhịn được bắt đầu phiên nhìn lại. Luyện khí pháp đột nhiên n á o h ả i ở giữa lần thứ hai hiện ra những n à y phức tạp văn tự là ngày hôm qua hiên viên kiếm lưu cho mình cái kia một bộ công pháp tu thân một lần sau khi rổ đẹp nhàn nhạt tự nói không sai n à y một bộ công pháp tên chính là tu thân chia làm ba quyển đệ cuốn một cái một quyển chủ yếu chính là t ĩ n h tâm bản đệ hai bản là luyện thể bản còn đệ ba bản chính là dưỡng khí bản hắn có thể nhìn ra được tu thân cuốn này luyện khí pháp chẳng qua là tu luyện sơ cấp bản chương thôi là một cái cơ bản nhất phương pháp tu luyện thậm chí có thể nói không tính là một cái luyện khí thuật chỉ có thể cũng coi là một cái dưỡng sinh bí kíp thôi bất quá hắn cũng không để ý hắn biết nếu h i ê n viên làm cho mình luyện cái này khẳng định nếu không có sai không rõ ràng tại sao trong lòng mình đã đối với nó sinh ra rất lớn tín nhiệm hay là bị một loại tên là huyết nhục liên kết đồ vật ảnh hưởng đi hơn nữa Zodes cũng rất rõ ràng hiện tại chính mình trạng thái thật không tốt xác thực hẳn là từ cơ bản nhất đồ vật làm lên trước tiên đem thân thể dưỡng cho tốt mới là vương đạo dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng mà chăm chú nhìn lại d o d e s e đầu tiên hiểu rõ đến đồ vật chính là liên quan với tu luyện tri thức này hay là cũng là chuẩn bị một ít tri thức đi một phen tinh tế quan sát để hắn có một chút lý luận cơ sở cơ bản xem thông sau khi d o d e s e mới dám kế tục hướng về phía dưới nội dung nhìn lại hô sáu xem ra tu luyện cũng không phải là một cái chuyện đơn giản sáu bất quá cũng tốt ha ha tối thiểu hiện tại đã xem như là bắt đầu tin tưởng sẽ khá hơn xem xong rồi tu thân sau khi lâm phong bất đắc dĩ cười khổ một phen xác thực nội dung bên trong đều là cổ văn viết chỉ là xem h i ể u cũng đã tiêu hao hắn cửu n h ư u nhị hổ khí lực huống chi những này xa lạ kỳ dị c h i thức đây bất quá cũng không phải là không có thu hoạch tối thiểu hiện tại rổ đẹp đã xem như là đại thể có một cái hiểu rõ dựa theo trong này thuyết pháp hắn biết mình có thể đồng thời có thể đồng thời tu luyện ba bản đệ một phần kỳ thực cũng không phải là tu luyện thôi chủ yếu chú ý chính là tu tâm tu luyện người tu tâm là hơn chủ yếu chú ý chính là một cái tâm t ỉ n h tại chính mình bộ công pháp này ở giữa yêu cầu liền là chính mình làm được thẳng thắn lòng yên tĩnh nên làm liền làm vô câu vô thúc ý tứ đại khái liền là như vậy thôi cùng hắn suy đoán thanh tâm quả dục tựa hồ là cách biệt rất lớn cái này cũng là để hắn tùng thở một hơi hắn cũng không muốn sau này khi một cái thanh tâm quả dục ra hỏa cùng hoa thượng bình thường tẻ nhạt thế giới này vẫn có rất nhiều thứ đều đang chờ hắn đi mạo hiểm cùng l a g b ả n về phần đệ hai bản tu thân bên trong chủ yếu chú ý chính là một ít tu luyện thân thể pháp tắc tôi h chú ý chính là từ đầu đến chân từ trong ra ngoài cường hóa chính thể cường hóa tự mình thậm chí là của mình tâm linh tối bị dỗ đẹp coi trọng tự nhiên chính là rèn luyện thân thể cái này việc khẩn cấp trước mắt ngọn cỏ cứu mạng còn có ba bản chính là một ít cơ sở luyện k h í thuật chủ tu kỳ kinh bắt mạch ngũ tạng lục phủ chú ý chính là khí làm được ngưng thần tụ nguyên sau đó làm được ngũ tạng lục p h ụ thông khí gân cốt da thịt thông khí trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở bà cái yêu cầu đơn giản một điểm nói là chính là chuẩn bị sẵn sàng đánh hảo cơ sở cho ngươi bước vào người tu luyện hàng ngũ vì làm sau này tu luyện làm làm nền hay là dô đẹp không biết này một bộ tu luyện công pháp phương thức cỡ nào kỳ dị tối thiểu những công pháp khác không thể nào làm được ba bản cùng tu đi hắn không nghĩ tới này một bộ công pháp đến cuối cùng đến tột cùng mang đến cho hắn bao lớn trợ giút nhìn bên trong giới thiệu tại trong bất c h i bất giác rỗ đ ẹ p cũng đã trầm mê tiến vào dần dần hắn thậm chí quên mất ngoại giới tồn tất cả có một cái hiểu rõ sau khi rỗ đ ẹ p liền không thể chờ đợi được nữa vùi đầu vào cái này chính mình mới tiếp xúc xa lạ mà lại làm cho người thế giới ở giữa đi rất nhanh hắn liền mê vào thế giới này ở giữa giờ khác này hắn đã đối với công pháp này mê bởi vì tại trước đây tại chính mình vẫn là lâm phong thời điểm hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới có một ngày chính mình lại có thể tiếp xúc đến tu luyện này một khối hiện tại chính mình chẳng những là tiếp xúc đến vẫn bắt đầu tự thể nghiệm hắn lại làm sao có khả năng sẽ không chăm chú đi đối đãi làm sao có khả năng sẽ bung ô tha rơi cơ hội này đây cho dù l à như vậy sơ cấp luyện k h í thuật tâm dần dần an tĩnh lại yên lặng dựa theo đ ể một phần luyện tâm ở giữa khẩu quyết làm rất nhanh dồn đèn x liền lâm vào một mảnh không minh trạng thái ở giữa cả người hiện ra đến an tĩnh vô cùng chờ đến hắn lần thứ hai mở mắt lúc sau đã là trạng vạ n g vô cùng trong bất chi bất giắc càng nhưng đã tu luyện thời gian một ngày mặc dù coi như không có cái gì thành t ự u thế nhưng dô đẹp nhưng là cảm nhận được giờ k h ắ c này chính mình tâm dĩ nhiên trầm tĩnh vô cùng để hắn cảm giác được một k i a yên tĩnh ba nội thời gian trải qua cũng quá nhanh một điểm đi Hít sâu một hơi xuống giường cảm giác được cái kia một k i a đau đớn dô đẹp cười khổ nói rằng bất quá tại sâu trong nội tâm nhưng vẫn là có một k i a hưng phấn tối thiểu bắt đầu từ hôm nay hắn xem như là bước vào tu luyện hàng ngũ chuyện như vậy tỉnh tối thiểu tại trước đây hắn là không dám tưởng tượng trong lòng như có một con mai con bình thường đang vượt lên không ngừng tràn đầy mong đợi ước mơ nghĩ đến ngày mai sẽ có thể bắt đầu chính thức tu luyện dồ đẹp khoe miệng không khỏi ý lộ ra một tia nụ cười sau khi thản nhiên nói trong lòng nhưng là có một loại ngứa đang chầm chậm sinh sôi đứng dậy hướng đi tắm địa phương tựa hồ đã trở thành như sắt thép định luật bất q u á nhắc tới cũng là kỳ quái mỗi lần dùng những n à y buồn nôn thủy tắm rửa xong sau khi hắn thân thể đều sẽ cảm giác một trận sảng khoái thậm chí r ồ đ ẹ p cũng hoài nghi những này thủy có phải hay không có vấn đề gì c a o mày đi tới nơi kêu một cái đại vại nước trước nhìn đen thúi thủy r ồ đ ẹ p mang theo một t i u bất đắc di khiêu tiến vào nghĩ đến mỗi lần tắm thời điểm ra rẻ truyền đến nóng d ự c cảm cùng ngứa trong lòng nước đắng cuồn cuộn bất quá trong lòng hắn nghi hoặc nhưng là trước sau không thể vạch trần bởi vì mỗi lần tại chính mình hỏi dò lao ra những này thủy là vật gì vậy lúc hậu lao đầu từ tổng hội nổi trận lôi đình đ a u xích dừng lại một trận chương bốn đỉnh ngươi cái phổi l ã o đại l ã o đại ngươi liền đừng cả ngày ở chỗ này làm thần dở cho đi nhanh lên một chút xảy ra chuyện lớn thật sự xảy ra chuyện lớn đây này một thiên la đức như cũ tại ngoài phòng rèn luyện chính mình thân thể thời điểm liền nghe được môn ngoài chuyển tới một trận lo lắng tiếng hô dừng lại tay mình trên đầu sự tình dô đẹp hơi nhũ nhũ mày sau khi hướng về bên ngoài nhìn lại chỉ thấy giờ khắp này cảm bị chính đứng ở ngoài cửa đưa đầu quan sát trong này đầy mặt mang theo lo lắng thần s á c khoảng cách lần trước sự tình phát sinh đã lại là quá thời gian nửa tháng n à y thời gian nửa tháng rộ đẹp có thể nói là đấu trí r ồ i r à o không chỉ chút nào không có thanh t ĩ n h lại ngược lại là càng thêm khắc khổ tu luyện hắn bây giờ ngoại trừ thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục ở ngoài thân thể nhưng là so với trước đây mạnh hơn một tầng điểm này hay là cũng là để hắn vui mừng chuyện đi dĩ nhiên luyện khí bên kia hắn cũng là không có hạ xuống lần này cuối cùng là chân thực cảm nhận được trong cơ thể có như vậy một tia khí tức nhỏ yếu tại bơi lội tuy rằng rất nhỏ bé không đi tỉ mỉ quan sát là không sẽ phát hiện thế nhưng cũng đã là đầy đủ để hắn vui vẻ tốt nhất một quãng thời gian cho nên này một quãng thời gian rổ đẹp có thể nói là đã xem hoàn toàn xa vào đến tu luyện ở giữa luyện nhị không nghe thấy ngoài cửa sổ sự cái kia vẻ mỉm cười khí tức cũng là đang không ngừng tu luyện ở giữa chậm rãi lớn mạnh lúc này rổ đẹp có thể nói là thích thú nhưng mà đang muốn thừa dịp này một quãng thời gian cố gắng rèn luyện một phen nhưng là vẫn không có xem là đã bị cảm bị cắt đ ứ t vù vù hô sáu lão đại lần này có thể đúng là xảy ra chuyện lớn t h ở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc sau khi cảm bị khổ một khuôn mặt bất đắc dĩ nói lo lắng thần sắc hiện lộ hết không thể nghi ngờ chúng ta địa bàn bị cướp trở về dô bị ba dô bị bị vãi đọc cái kia một nhóm hôn đản g cho bắt được bảo là muốn cố gắng chỉnh đốn hắn một phen khó khăn nuốt một ngụm nước bọn cảm bị lo lắng nói rằng chỉ thấy giờ khắc này trên trán của hắn đã là chạy ra đậu đại mồ hôi tới lần này d ô đẹp sắc mặt cũng là nhất thời thay đổi hai tay chăm chú nắm lấy cảm b ị vai khẩn trương hỏi đến cùng thế nào đã xảy ra chuyện gì mạnh mẽ ói ra một ngụm nước bọn d ô đẹp trong mắt đã là phát sinh một tia h ỏ a diễm thả ba thả ra đau lắm nhanh mau bung ra t a từ từ nói lông mày nhất thời nhữ lại c ả m bị vẻ mặt đau khổ h ồ nhưng là không biết lúc nào d ô đẹp ra hỏa này lực đạo dĩ nhiên lớn hơn nhiều như vậy chảo chính mình đau đến xương bên trong đi tới nay một quãng thời gian ngươi thụ thương t ă n g cả đi ệ p cùng dở dồm hai người cũng là vẫn tại dưỡng thương chúng ta chỉ còn lại ta cùng dỗ bị hai người ngay trên buổi trưa dỗ bi bảo là muốn đi ra ngoài mua một điểm đồ vật ta ở nhà đợi rất lâu rồi nếu không có đợi được hắn trở về đang định ra tới tìm hắn đích thời điểm lại nghe nói hắn tại mua đồ thời điểm gặp phải vái đ ộ c mấy tên thủ hạ bởi vì chuyện lần trước bọn họ ghi hận trong lòng lần này đoán chừng là đến trả thù mang theo một mặt lo lắng cùng p h ẫ n hận c ả m bi lo lắng nói rằng hôn đản này một đám tên đáng chết nghe xong cảm bị sau khi rộ đẹp mạnh mẽ ói ra từng ngụm từng ngụm nước sau khi chửi bới nói rằng lần trước mấy người bọn hắn cũng là ăn gan báo thừa dịp vải độc không đoạt nữa hắn xào huyệt không nghĩ tới vải độc trả thù làm sao nhanh làm còn không mau điểm trở lại chuẩn bị ra hỏa còn có giờ dồn cùng t ă n g cá đi chỉ cần bọn họ còn có thể đứng liền cho ta lôi ra ta ngược lại muốn để vải độc cái kia một nhóm ra hỏa biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng ánh mắt trong trước mắt bắn ra thấy l ệ n h cả người j o d e s h â m lánh nói rằng bị người khi dễ còn có thể chịu đựng đó là quy chứng nếu tìm tới cửa đến cái kia thì không thể kế tục tránh né đi nên đến tổng hội đến tất cả từ bên này bắt đầu lúc này ở trong lòng j o d e s nhàn nhạt đối với mình tự nói nói rằng được vậy ta liền trở lại cái kia mấy cái thằng nhóc đã không kịp đợi đi chúng ta trở lại liền chuẩn bị đ ồ vật j o d e s nhất thời để cảm bị cả người tinh thần thậm chí giờ khác này hắn trong mắt đã phóng ra cái kia nhiều tia hưng phân ánh mắt một phen chỉnh đốn kêu lên cảm bị mấy người sau khi đoàn người mang theo một cái tang cạ điệp chuẩn bị tiểu bao tải hướng về bên trong thiết người đường phố đi đến đây là một cái phồn hoa đường phố tối thiểu tại liệt hỏa thành mà nói là một cái phồn hoa đường phố chỉ đứng sau trong thành vị trí trung tâm nhất phồn hoa nhất đường phố thánh đức đại đạo lão đại dô đẹp cái kia mấy cái ra hỏa tới ngay dô đẹp bọn họ bước chân vừa bước vào đến bên trong thiết người phố lớn trong nháy mắt đó cách xa ở bên trong thiết ngươi phố lớn một đầu khác một cái trong trang viên giờ khác này một cái mái tóc màu đỏ đẩy mặt hồ cha tráng hán chính đang thích ý hưởng thụ rượu ngon tốt đẹp nữ liền nghe được thuộc hạ hồi báo hư hư sáu g i a hỏa này còn có thể đến không nghĩ tới mệnh vẫn rất lớn mà nghe được thủ hạ chỉ thấy vải đ ộ c khỏe miệng nết xuất ra một nụ cười lạnh lùng sau khi cân nhắc nói rằng giờ khác này trên mặt hắn cái kia một cái thật dài vết thương nhưng là có vẻ đặc biệt dễ thấy làm cho người ta một loại khác cảm giác chính là lần trước ra hỏa kia số c ấ p cho tại chúng ta huynh đệ đều ra đi làm việc thời điểm tới quấy dối liên lạc như vậy mới bị hắn nhân cơ hội chiếm trước chúng ta địa bàn lần này nhưng là không có tốt như vậy vật khí nhìn thấy vai đốc lộ ra nụ cười dưới đây cái kia đến đây hồi báo ra hỏa cũng là lộ ra một mặt âm hiểm cười lạnh lùng nói thêm vào cái kia một bộ xấu xí mùi ương răng dấp quả thực chính là một cái mười phần tiểu nhân hắn trong đầu như trước ghi nhớ mối hận lần trước sự tình lần trước lão đại không ở bên trong thiết ngươi nhận được liền là chính mình mang theo hai huynh đệ khác ở chỗ này c h ấ n thủ vốn định thừa dịp cái kia thời gian mấy ngày cố gắng quá một cái khi lão đại tư vị nhưng là bị rỗ đẹp cái kia không sợ chết ra hỏa dẫn người đánh bại để hắn hổ thẹn đến nay hiện tại cơ hội báo thù cuối cùng là tới hắn lại làm sao có khả năng sẽ không hưng phấn đây h ừ nếu r o rơ không thể để cho ngươi tử vậy thì để cho bọn ta tới đưa ngươi quy thiên đi tin tưởng vĩ đại quang minh thần ở trên khẳng định rất thích ý kiến ta đưa ngươi đi địa ngục tưởng tượng thấy sắp chuyện sẽ xảy ra nam tử này cười gian nói rằng rất nhanh đoàn người đi tới một tòa tòa nhà lớn trước đó nhìn cửa đã đứng mấy chục cái tên côn đồ c ắ c k é rổ đẹp âm thầm trừ tới lần trước bọn hắn tới đến bên này chiếm lĩnh bên trong thiết người phố lớn thời điểm vậy chính là gặp được ba cái g i a hỏa chống đối thôi lần này làm sao đột nhiên buốc lên nhiều như vậy g i a hỏa nếu như đã hơn một lần là nếu như vậy hắn biết bọn họ hay là vào lúc này đã đến địa ngục đi tới đi hít sâu một hơi liều mạng đi mấy người các ngươi xem ta ánh mắt hành sự c ò n két sáu một trận thanh âm trầm thấp chuyển đến trang viên môn cũng vào lúc này chầm rãi mở ra lập tức liền thấy bên trong đi ra một nhóm người khoảng chừng hơn mười cái răng rớp mặt trước nhất cái kia không phải là vải đọc sao khoe miệng mang theo cái loại này mỉm cười đắc ý có một chút khát máu mùi vị đặc biệt là trên mặt cái kia một đạo vết thương khiến người ta nhìn càng là căm ghét lão đại là rồ bì nhìn đi ra mấy người vội vàng lôi kéo một thoáng rồ đè s u n g tay bên người giờ dồm nhỏ giọng nói đáng chết hỗn đ à n ta đi giết bọn họ còn không các loại chờ giờ dồm âm thanh hạ xuống một bên tăng cạ điệp đã không nhịn được quát lập tức bước ra bước tiến liền chuẩn bị hướng về v à i độc một nhóm người phóng đi do xét giờ dồm ánh mắt nhìn lại dồ đ ẹ p con ngươi không kìm lòng được co rút lại giờ khác này dỗ bị cả người lạ thương xiêm y rách nát khoe miệng vẫn mang theo một tia màu đỏ tươi con mắt thúng như gấu mèo nhãn giống như vậy thê thảm không nỡ nhìn một tay kéo đã chuẩn bị lao ra tang ca đ i cho lão tử ở chỗ này biên muốn chết ngươi có thể xông tới thử xem ta bảo đảm không gặp được vái độc một cọng lông kết cục của ngươi cũng đã so với rổ bị thảm hại hơn u sáu đây không phải là cái kia tiểu du côn rổ đẹp sao làm sao nghe nói trước một quang thời gian bị thiếu thành chủ cho đánh không phải nói biến choáng vắng sao vậy tại sao còn là cố gắng xem ra lời đồn đãi cũng thật là không thể tin tưởng một bước ba riêu đi ra cửa lớn nhìn r ổ đ ẹ p v a i đọc khoe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười thản nhiên nói ha ha cũng thật là đa tạ ngươi quan tâm làm sao ngày hôm nay đem huynh đệ của ta t r ộ m tới có chuyện gì như ngươi vậy làm tựa hồ quá đáng đi được rồi hiện tại ta người đến trước hết đem rổ bị trả lại cho chúng ta đi có chuyện gì hướng về phía ta đến chính là ta tiếp theo vô vô chính mình bộ ngực r ổ đẹp trầm giọng hô Lao Lao Khai Đại năm. Khái khái khái sáu. Người ba. Người đi Khai Khai Ngươi Ngươi mau. vái đốc gia hỏa này muốn muốn mạng của ngươi sáu không có đợi được vái đốc trả lời mọi người ngược lại là nghe được phía sau cái kia vết thương đầy dây rộ bị chuyển đến âm thanh tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ta đi lần trước cho ngươi càn rỡ một cái lần này ta sẽ cả gốc lẫn lãi toàn bộ đòi về thả ngươi ta nói rộ đẹp ngươi sẽ không phải thật sự thấy ngu chưa muốn làm cho chúng ta thả người vậy ta không phải thật mất mặt hư l ệ n h một tiếng vái đốc vẫn không nói gì bên cạnh hắn d ầ n liền dành chức cười lạnh nói rằng liếm liếm chính mình ngôi tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức máu tanh khí tước đỉnh ngươi cái phổi dạng xem ra là không có, có chỗ ó c thương lượng sớm biết cái này liền không nhiều lời nhớ kỹ mặt mũi không là người khác cho là chính mình kiếm mặt mũi xe rách trong n g a y mắt jodes cũng là lạnh xuống tại gọi thoại đồng thời tay đã tại tang ca điệp trong tay túi ở giữa sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng lại lúc sau đã trước tiên hướng về vải đ ộ c phong đi bắt giặc phải bắt vua trước điểm này đạo lý hắn nên cũng biết đặc biệt là tại như vậy địch chúng ta quả tình h ô n dưới chương năm d ị biến a sáu sau một khắc liền nghe được hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến chỉ thấy rỗ đẹp đột nhiên nhảy vào đoàn người đầu tiên liền công kích che ở vái độc trước người ngăn cản lại hắn đường đi nam từ kia cầm trên tay một cây gậy đánh đòn cảnh cáo đánh vào hắn trên đầu đưa tới hắn hét thảm một tiếng các ngươi tăng cạ điệp ra ra cũng tới bên kia tăng cạ điệp đám người s ừ n g sốt một chút sau khi cũng là giống to một tiếng vào tới dô đẹp động thủ bọn họ đương nhiên sẽ không tình nguyện lạc hậu nhất thời tình cảnh hôn d ố i loạn lên chửi bậy âm thanh tiếng hô thắng liên tiếp một mảnh tăng ca đi n g ư ơ i hắn mang đều là chút gì đ i ề u đồ vật vào lúc này dô đẹp mới phát hiện vừa n ã y nhất thời chép lại ra hỏa dĩ nhiên liền là một cây đơn giản một côn thao này cái đông xỉ dô đức phiền muộn đoán giận khai khai khai sáu lão đại ngươi liền đem liền một chút đi chúng ta bây giờ tài chính không đầy đủ sáu chấp nhận chấp nhận sáu ha ha sáu thừa dịp thời gian ngắn ngủi dựa vào chính mình một tiếng man lực đã vọt tới rô đêch bên người cảm bị nghe được rô đêch cũng là đỏ mặt lúng túng nói rằng như vậy đồ vật mang tới như vậy cục diện đến đúng là lúng túng một chút giết cho ta đi vào một quyền đánh vào hướng về chính mình đập tới một g i a hỏa trên mặt rô đêch lớn tiếng quát vào lúc này nói không có thứ gì dùng hai tay khó địch nổi t r u n g quyền tại nhân số rõ ràng trên lệch dưới rô đêch cùng tăng cạ điệp hai người rất nhanh liền lâm vào bị động cục diện ở giữa cho dù cảm bị cùng giờ dồn hai người tới rồi cũng là không làm nên chuyện gì ẩm sau lưng mạnh mẽ ăn đối phương một côn để rô đẹp cả người lảo đảo một thoáng thiếu một chút gục trên mặt đất nóng rát đau đớn để đầu hắn có một chút vực trầm thế cuộc tràn ngập nguy cơ tăng cả đi cùng giờ dồn còn có cảm bị đám người tình huống cũng không khá hơn chút nào ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong mỗi người bọn hắn trên người cũng đã bị thương thậm chí cảm bị trên đầu đã bước lên tinh máu đỏ tươi như vậy cục diện nhất thời kích phát rồi rô đẹp huyết tính giống to một tiếng không để ý phía sau lần thứ hai chúng vào một côn đau đớn chép lại trong tay đã cắt thành hai đoạn một côn liền con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vải đ ộ c phương hướng hướng phía trước nào tới hừ đồ điếc không sợ súng cho ta nhanh một chút trừng trị những g i a hỏa này nhìn bên kia tình huống vải đ ộ c cười lạnh quát thế cuộc đã rất rõ ràng nghiêng về một phía hắn căn bản không cần bận tâm cái gì mấy cái lấy đao g i a hỏa cấp tốc gia nhập vòng chiến bên trong chân ướt chân giáo lên sân khấu để rỗ đẹp mấy người nhất thời xa vào đến cực kỳ nguy hiểm cảnh khốn khó ở giữa bọn họ không hoài nghi chút nào nếu như mình không cẩn thận ngày hôm nay thật sự sẽ bị v ả i độc da hỏa kia làm chết tại đôi biên tử tại da hỏa kia trên tay người tuyệt đối không ít v ả i độc lao tử cùng ngươi không để yên giống to một tiếng rỗ đẹp hồng hai mắt liền hướng về v ả i độc lần thứ hai nào tới trên người mình truyền đến đau đớn thêm vào cảm bị huyết dịch na na chủng loại mùi máu tươi đã c á t bằng hưu thảm trạng để hắn mất đi lý trí ném mất trong tay có vẻ vướng bận một côn tay không có đeo găng tay hướng về trước mắt cởi lạnh hướng về chính mình áp sát lại đây cái kia lấy đao ra hỏa nhào tới rô đẹp tốc độ nhanh ra hỏa kia tốc độ cũng không chậm chiếu hắn chính là một đao bổ tới có thể cảm giác được mạnh mẽ khí thế tại tới gần mình một loại đau đớn cảm giác lan tràn thần kinh để rô đẹp hơi chút thanh t ỉ n h lại nhìn l i ề n muốn ai đến đầu mình bị trường đ a u trong mắt mang theo một tia không c a m l ò n g tránh n ẽ đã là không còn kịp rồi một tiếng lớn tiếng giống giận liều lĩnh đưa tay hướng về trường đao trộm tới cái này có thể là hắn giờ khắc này lựa chọn duy nhất trong chớp mắt trong cơ thể đột nhiên tuân ra một cỗ nhiệt lượng trong nháy mắt lan tràn toàn thân cảm giác quen thuộc trong cơ thể mấy ngày này tu luyện đoạt được cái kia một đạo khí tức nhỏ yếu dĩ nhiên xuất hiện lan tràn toàn thân cấp tốc lưu c h u y ể n rất kỳ diệu rất nhanh cái loại cảm giác này liền đã tới rổ đẹp đầu trong nháy mắt cảm giác con mắt của chính mình nóng lên thê g i ờ ô n g mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất lúc này trôi này hướng về chính mình rơi xuống đao tốc độ tựa hồ chậm lại càng ngày càng chậm toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chậm giống như vậy người khác động tác như hình ảnh bình thường xem như vậy rõ ràng nói đó là c h ỉ cũng là nhanh ngay trường đao sắp thân mật ai đến chính mình đầu thời điểm chỉ thấy rỗ đét đột theo bản năng dựa theo chính mình nhìn thấy tình cảnh hướng về trôi đao trộm tới sau đó tại tiềm thức dưới tác dụng dùng sức vùng Quý xuất kêu màu vị, chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng tình cảnh, không có có hiện tình không thẳng thiết, không tưởng tượng tươi, từng trong chỉ thấy giờ k h ắ c này dỗ đẹp lạnh lùng đứng tại nguyên chỗ một cái tay vững vàng bắt được sắp rơi vào đầu mình trên chuôi này trường đao c h u ô i đao trên ngăn chở nó đi tới hình ảnh cứ như vậy mạnh mẽ cứng rắn hình ảnh ngắt quãng ở bên kia hai người một đao như một bộ pho tượng bình thường đứng xứng ở bên kia hắn dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn bắt được đối phương đột nhiên hướng về đầu mình bộ b ộ tới trường đao tại thời điểm mấu chốt nhất đi chết đi không giống nhau không chờ đối phương bừng tỉnh dỗ đẹp trên tay đột nhiên phát lực khí lực toàn thân đều tập trung ở điểm kia lập tức đoạt tới đối phương trường đao ngược hướng về cánh tay của đối phương bổ tới động tác làm liền một mạch nối liền cực kỳ tựa hồ đã trải qua vô số lần rèn luyện a sáu một tiếng bi thảm tiếng kêu thảm thiết chuyển đến máu tươi còn như nước mưa bình thường tung tóe dỗ đẹp trên mặt nhuộm đầy máu đỏ tươi dịch mang theo một điểm ấm áp hét thảm một tiếng âm thanh làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt trước mắt một màn lần thứ hai để bọn hắn ngoác to miệng chỉ thấy dỗ đẹp dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn đem đối diện ra hỏa kia cánh tay cho ta đi cái kia mới vừa rồi còn mang theo một mặt cười lạnh giá hỏa giờ khắc này mất đi một tay máu tươi chạy đầm địa nằm trên mặt đất không được lan lộn còn đứng ngây ra đó làm gì giết cho ta quay đầu lại hướng có điểm sững s ở cảm bị mấy người lớn tiếng giống lên một câu tại máu tươi đâm chọc dưới hắn càng thêm điên cuồng giơ cao trường đao mang theo quyết chí tiến lên tư thái như một cái võ sĩ bình thường hướng về vải độc vị trí nào tới một đao nơi tay khi thế trong nháy mắt tăng vọt rất có một loại không ai địch nổi cảm giác g i khắc này Dô tự tin c h ư A từng có tăng vọt. Tại hắn có dưới sáu ự tự hướng h người dẫn, tăng cả điệp mấy người cũng là tự tin tăng n cả điệp i mấy là hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, dô đèn không có một chút nào thương hại hướng về che ở chính mình trước người một da hỏa trên người chém tới máu tươi tung bay, da hỏa kia nhất thời ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng. Chuyển Cục trước khắp hỗn khỏi thời hỏa qua tui luận này để nét. diện loạn. người nào tưởng tượng. xa xa ra ra triệt vượt bất giờ điểm Đã đó Mụ, không phải nói hắn chính là phế vật một cái sao hôn đ à n vô d è n người đâu mau để cho hắn lên cho ta đi ngăn cản ra hoặc kia không thể để cho hắn càn rỡ xuống một cái nho nhỏ sơ cấp võ giả dám ở chỗ này như vậy tùy ý nhìn thấy vừa nãy rỗ đẹp ngoài dự đoán mọi người cử động cùng đạt được thành tựu vài độc đã đem hắn kết luận thành vì làm một võ giả hơn nữa căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm rất nhanh cũng đã kết luận rỗ đẹp nhiều nhất vậy chính là một cái sơ cấp võ giả thôi bởi vì xem hắn hành động bây giờ rất hiển nhiên hắn không biết sử dụng đấu khí thậm chí có thể nói không có cảm nhận được đấu khí tồn tại h ừ sơ cấp võ giả sao rất thú vị vẫn may ngược lại cũng đúng là man không sai mà đột nhiên rô đès trước người xuất hiện một thân ảnh cứ như vậy vừa vặn ngăn trở chặn đứng đường đi của hắn để đại sát tứ phương rô đès không được không dừng lại cho láo tử cúc ngay đã giết đỏ mắt rô đès nơi nào còn có thể nghĩ nhiều như thế liên tục lật tung mấy người để niềm tin của hắn chưa từng có bành trướng nhìn thấy lại tới nữa rồi một cái không sợ chết ra hỏa chặn ở trước mặt mình hắn nơi nào còn có thể khách khí cùng vừa nãy một chút nâng đ a o liền hướng về ra hỏa kia trên người bổ tới không biết tự lượng sức mình cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng xem thường nhìn rỗ đẹp hướng bổ tới một đao cái kia che ở trước người của hắn nam tử hư lạnh một tiếng một cái lắc mình lại tránh được kéo tới một đao sắc mặt không nên hóa trưởng vì làm quyền một quyền liền hướng về rỗ đẹp nơi ngực đánh tới mang theo gào thét khí thế còn không các loại chờ rô đẹp phản ứng lại cũng cảm giác nơi ngực truyền đến một cỗ đau nhức nội tạng như hứng chịu kịch liệt rung động bình thường để hắn khí huyết cuồn cuộn to lớn lực đạo để cả người hắn như như d i ề u đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài thật dài một khoảng cách tầng tầng đập ở trên mặt đất đinh sáu một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến chịu đến công kích sau khi rô đẹp nhẹ buông tay trường đao rơi xuống đất phát sinh lanh lảnh tiếng vang xi sáu tiết hầu một n g ọ n chỉ thấy hắn không nhịn được phun ra một cái máu đỏ tươi dịch mang theo mơ hồm máu cả người đau nhức để r ỗ đẹp ý thức có một chút mơ hồ lao đại sáu vài tiếng lo lắng âm thanh nhất thời truyền đến nhìn thấy r ỗ đẹp gián g dấp t ă n g c ả điệp đám người phấn đấu quên mình hướng về bên này chạy tới lớn tiếng hô gian nan nhặt lên trên đất nhặt lên trên đất trường đ à o hai tay dùng sức mượn nó chống đứng lên nhìn đối diện lạnh lùng nhìn mình ra hỏa r ỗ đẹp hơi híp mắt t h ả n như nói khai khai khai sáu võ giả nửa con thân thể r ỗ đẹp giờ khác này sắc mặt tái nhợt hơi c a o mày nổn ngang tóc đặc biệt là khỏe miệng biên mang theo cái kia một k i a đỏ xâm càng làm cho hắn có vẻ tiểu tụy cùng chật vật còn có thể đứng lên nhìn jodes nam tử kia hơi nhíu nhíu mày nghi ngờ hỏi vốn cho là chính mình một chiều sau khi có thể giải quyết ra hỏa này không nghĩ tới lại vẫn đứng lên điểm này thật ra khiến hắn có một chút bất ngờ đại gia không có dễ dàng như vậy tử trên miệng không rơi xuống hạ phòng jodes hừ lạnh nói vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao mới có thể tử thoại âm rơi xuống không cho r ồ đẹp càng nhiều thở dốc thời gian cùng cơ hội hoát cơ chân sau đột nhiên một cái phát lực cả người đột nhiên ra tốc mang theo tiếng gió gầm rú hướng về r ồ đẹp buôn tập lại đây đinh sáu miễn cưỡng dơ lên trường đao chặn ở trước người nhưng rất là tiếc nuối đối phương lực đạo quá to lớn dĩ nhiên một quyền liền cắt đứt trường đao lần thứ hai đem r ồ đẹp chấn động bay ra ngoài tầng tầng đập trên mặt đất nhìn vẻ mặt cười lạnh hướng về chính mình lần thứ hai đập tới hoát cơ hắn cảm nhận được tử vong lạnh lẽo hay là vẫn là đệ một lần cảm thụ như vậy bầu không khí đi lần này thật sự cảm giác được tử vong áp sát gào thét quyền phong thậm chí đã có thể rõ ràng nghe được j o s e p thậm chí đoán nghĩ tới chính mình sắp đối mặt tử vong trước đó chịu đánh đau đớn khuôn mặt của đối phương càng ngày càng to lớn cười lạnh khuôn mặt có vẻ như vậy tà ác c ả m bị tiếng hô t ă n g ca điệp hàn sần giờ r ồ n tuyệt vọng còn có những n à y bọn côn đồ nụ cười v à i đ ọ c chờ mong từng cái từng cái nhân từng cái từng cái âm thanh đều như điện ảnh bình thường ánh vào đến rồ đ ẹ p não hải ở giữa giờ khác này hắn thậm chí cảm giác mình chính là một cái bẫy người ngoài đang quan sát này một cái tình cảnh lao tử không thể chết được dùng sức lắc đầu một cái rồ đ ẹ p lớn tiếng quát mới vừa mới xuất hiện qua cái kia một khổ hơi thở như cảm nhận được chính mình triệu hoán giống như vậy xuất hiện lần nữa tại chính mình trong cơ thể nơi đi qua trước đó đau đớn tại trong nháy mắt tựa hồ cũng bị tiêu trừ đồng thời vùng đan điền truyền đến một cỗ ấm áp khí tức rất nhanh cùng lạnh lẽo khí tức hỗn hợp lại cùng nhau này một cổ hơi thở xuất hiện để rổ đẹp có một loại bạo phát kích động trong mắt lóe ra một đạo hàn mang cấp tốc nhặt lên trên đất một thanh trường đao nhảy một cái mà lên tại cái loại này cảm giác kỳ diệu dẫn dắt đi cũng không biết nơi nào đến khí lực một đao gào thét bổ tới trường đao tránh qua một đạo lạnh lẽo bạch quang mang theo khiến người ta khó có thể thấy rõ tốc độ hướng về đối diện uất cơ buôn tập mà đi lạnh leo khí tức trong nháy mắt lan tràn vắt cơ n toàn thân ít hầu như bị người bóp lấy giống như vậy sự khó thở mạnh mẽ kiếm khi để hắn ngạnh ngạnh sợ hãi động tác tại rỗ đẹp đột nhiên biến hóa dưới hơi co dừng lại thừa dịp này dừng lại đốn công phu bạch quang tránh qua tại một tiếng nặng nề âm thanh ở giữa mang ra một đạo diễm lệ huyết hoa tại mọi người kinh hai ánh mắt ở giữa tình cảnh trở nên một mảnh yên lặng như tờ hai người cứ như vậy mặt đối mặt lẳng lặng đứng thẳng đinh trường đao rơi xuống đất một tay cầm đao đỉnh mặt đất Chống chính rốc, mình thân thể, thở miệng lớn o d e sơ cấp võ giả làm sao sẽ chính mình có thể là cao cấp võ giả tại sao liền hắn xuất đao đều thấy không rõ lắm tại sao hắn sẽ dễ dàng như vậy đánh bại chính mình mang theo cuối cùng một k i a không cam lòng tâm tình w a á t cơ chậm rãi nhắm hai mắt lại w a á t cơ chết rồi như một cái bình địa sấm sét nổ tung tựa như để vai đọc một nhóm người nhất thời hoảng rối loạn lên w a á t cơ thực lực làm sao tin tưởng những n à y bọn côn đồ rõ ràng hơn nữa bất quá cao cấp võ giả cái này đẳng cấp người đã chính thức bước vào đến võ đạo trong hàng ngũ tại liệt hỏa thành như vậy thành trấn nhỏ ở giữa cũng coi là một cao thủ đi tối thiểu tại những n à y bọn côn đồ trong mắt cao cấp võ giả là bọn họ không thể vượt qua ngọn núi chương ò n giống n sáu thần bí nhân xem đến bên này rất náo nhiệt một cái đột thất âm thanh đột nhiên truyền đến dỗ đẹp trước người đột nhiên xuất hiện một cái cả người hắc ý che mặt ra hỏa nhàn nhạt, nhạt đứng ở bên kia hai tay phụ đ ố i có vẻ nhàn nhã tự tại chỉ bất quá mọi người đều cảm giác được một trận hàn ý người kia nhìn như nhàn nhã thế nhưng hắn ánh mắt nhưng là cho mọi người mang đến áp lực mạnh mẽ lạnh lẽo vô tình người này là thế nào xuất hiện không có ai nhìn thấy cảm giác giống như là như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong đám người cường giả mọi người trong đầu nhất thời dần hiện ra đến như vậy một cái từ ngữ không sai giờ khác này xuất hiện người tuyệt đối cường giả cái loại này thế không phải người bình thường có thể có được một thân xuất trần khí tức thì không cách nào giả mạo mà đến các ngươi còn lo lắng cái gì nếu không muốn chết liền khẩn trương cút cho ta cái kia tên hy nhân tại giữ vững cái tư thế kia chỉ chốc lát sau rốt cục mở miệng nhàn nhạt hướng về phía sau lo lắng r ồ đẹp mấy người nói rằng không đi khai khai khai sáu d ô bị vẫn chưa cứu được đến nhìn thoáng qua phía trước người áo đen sau khi lạnh lùng nhìn chằm chằm vãi độc một nhóm người cùng trong tay của bọn hắn d ô bị trầm giọng nói rằng giao ra tên t i ể u t ử kia ta nghĩ hẳn là không cần ta động thủ đi tựa hồ cũng là nghe được d ô đèn cái kia tên h ắ c y nhân trầm mặc chỉ chốc lát sau trầm giọng hướng về đối diện vãi độc một nhóm người thản nhiên nói mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí lời này vừa nói ra chẳng những là vãi độc một nhóm người ngây ngẩn cả người coi như là dỗ đẹp mấy người cũng là cảm thấy bất ngờ bọn họ không nghĩ tới xuất hiện nhân vật thần bí này dĩ nhiên sẽ như vậy trợ giúp bọn họ nghe được một câu nói kia dỗ đẹp mấy người tính nhẩm là để xuống bọn họ biết người này nếu như nguyện ý giúp giúp bọn họ như vậy dỗ b ị nhất định là sẽ không có chuyện lao đại sáu đứng ở vái đốc bên người cái kia xấu xí nam tử mang theo một mặt sầu dung nhìn vái đốc nghi ngờ cố vấn đến đừng một tiếng l a n h lảnh tiếng vang chuyển đến chỉ thấy vải độc khiến người ngoài ý mạnh mẽ phiến ra hỏa này một cái bạc thai còn lo lắng cái gì nhanh lên một chút thả người hít sâu một hơi nhịn xuống trong lòng mình bất mãn cùng phẫn nộ hướng về cái kia câu hỏi người quát giờ khác này hắn hiển nhiên là đem một lòng l ử a giận đều phát tiết vào cái này vô tội ra hỏa trên người bưng chính mình mặt không thể tin được nhìn giận dữ vải độc hắn làm sao cũng không ngờ rằng lão đại sẽ ở như vậy trường hợp cho mình như vậy hổ thẹn một cái tát làm sao không nghe thấy ta sao nhìn thấy gia hỏa này vẫn đứng ngây ra tại nguyên chỗ bưng chính mình mặt vài đ ọ c l ệ n h lùng nói thả ngươi mù còn đứng ngây ra đó làm gì khẩn trương cho lão tử thả người mấy người các ngươi đều thai điếc có phải hay không một lòng lửa giận cùng bất mãn để gia hỏa này hướng về bên kia đẻ lên rổ bị hai người thủ hạ phẫn nộ quát gặp đến lao đại đều lên tiếng hai người kia đương nhiên sẽ không lốc đến đi suối quậy vội vàng thả ra rổ bị đem hắn ném đến đối diện lão đại ngươi không, không có sao chứ được tha sau khi dỗ bị đệ trong lúc nhất thời không phải may mắn mà là cấp tốc đi tới dỗ đẹp bên người lo lắng hỏi vừa n ã y tất cả đặt ở trong mắt nội tâm ngoại trừ cảm động hay là không có thứ gì đi hắn thì làm sao có thể sẽ vào lúc này trước hết nghĩ đến chính mình đây đáng chết tiểu tử ngươi không có chuyện gì là tốt rồi ta mạng lớn phúc lớn hảo lắm nhìn thấy dỗ bị cuối cùng là được tha dỗ đẹp cũng là tùng thở một hơi lộ ra vẻ một tia trắng xám nụ cười sau khi trêu đùa nói rằng lão đại chúng ta đi nhanh lên đi r ồ bị được cứu vớt tất cả cũng coi như là có một kết thúc tiếp đó sẽ phát sinh cái gì bọn họ vô tâm đi bận tâm bây giờ rời đi mới là tốt nhất con đường cho nên giờ r ồ m không mất thời cơ lần thứ hai nói rằng tuy rằng không biết ngươi là ai thế nhưng ngươi cái này ân tình ta r ồ n đẹp nhớ lấy nhớ kỹ ta gọi r ồ đẹp sau đó có cơ hội nhất định vẫn trên khi sâu một hơi sâu sắc ngưng mắt nhìn chính phía trước người áo đen r ồ n đẹp nghiêm túc nói vãi đ ó c chúng ta chưa xong ừ chuyện ngày hôm nay ta rổ đẹp nhớ lấy tin tưởng chúng ta vẫn sẽ tao ngộ tiếp theo tuyệt đối sẽ không như lần này như vậy sau một khắc l i ề n gặp được rổ đẹp lạnh lùng chừng mắt vải độc vị trí phương lành âm thanh nói rằng tiếp đến cùng sắc mặt một mảnh tái nhợt vải độc trầm giọng nói rằng chúng ta đi khoe miệng lộ ra một k i a ý vị sâu xa nụ cười nhìn thoáng qua đứng ở vải độc bên người cái kia giờ khắc này b ụ mặt q u ệ t mồm ra hỏa sau khi rổ đẹp hướng về cảm bị mấy người nói rằng lập tức tại tang cạ điệp cùng giờ r ồ n đám người nâng dưới chậm rãi rời khỏi cái này nơi thị phi hướng về ra phương hướng đi đến móc ra bên trong thiết người đại đạo sau khi cũng không quay đầu lại một đường lao nhanh tuy nhiên nhân vật thần bí kia đột nhiên xuất hiện cứu mình nhưng là bọn hắn hay là không c o i yên tâm hiện tại mấy người tình huống có thể nói một cái g â y go nếu như những này nhân lại đuổi theo thì phiền thoái còn lao giả kia dù đẹp bọn họ cũng không lo lắng có thể khẳng định một điểm chính là lao giả kia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì l ã o ba l ã o đại sáu h o t Cơ r ba h o t Cơ hắn sáu hắn không còn thở không tức giận không tới chốc lát thời gian liền nghe đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh truyền đến tiếp theo liền thấy đến một cái tuổi chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thanh niên cấp tốc chạy đến vài đọc trước mặt run rẩy nói rằng mụ cố gắng an táng đi khẩn trương cho ta thu thập xong tất cả ta có một chút chuyện đi ra ngoài một chuyến hít sâu một hơi tuy rằng như vậy kết quả mình đã dự liệu được thế nhưng nghe được thời điểm vái đ ộ c trong lòng vẫn là không khỏi đau xót hoắt cơ xem như là cùng mình đồng thời xông người trong thiên hạ cũng là thủ hạ mình đệ một dũng tướng hiện tại bị như vậy cảnh ngộ trong lòng khó tránh khỏi có một chút không thoải mái d o d e s ngươi chờ tất cả những thứ này đều chưa xong người k ê u cứu ngươi một lần sẽ không còn có đệ hai lần ánh mắt lạnh lẽo lanh khóc tự nói thoại âm rơi xuống vải đ ộ c hít sâu một hơi xoay người chậm rãi rời đi hắn muốn đi một chỗ qua bên kia làm một chút chuyện mặt khác thành vệ đội bên kia là tránh không được đi một chuyến chuyện ngày hôm nay từ đầu đến cuối bọn hắn đều chưa từng xuất hiện dựa theo thông lệ là muốn qua đi một chuyến 29. đau chết lao tử mấy người các ngươi tiểu tử cho ta chậm một chút rời khỏi nguy hiểm khu vực sau khi rổ đẹp bị cảm bị mấy người nâng mang theo một bộ t r ậ t vật răng dấp tại mọi người ánh mắt khác thường ở giữa đi tới bọn họ thường thường tụ tập một cái căn cứ vào lúc này tất cả đều bình tĩnh lại sau khi rô đẹp cuối cùng là bắt đầu cảm nhận được cái loại này đau đớn kịch liệt toàn thân đều giống như tan vỡ rồi bình thường để hắn khó nhịn cực kỳ vù vù hô bẩy đến đã đến lao đại ngươi không sao chớ nếu không ta bây giờ liền đi tìm một cái bác sĩ tới giúp ngươi làm làm cẩn trọng thả xuống rô đẹp miệng lớn thở dốc một trận sau khi nhìn rô đẹp sắc mặt tái nhợt giờ d ồ n lo lắng hỏi rô đẹp tình huống bây giờ khiến người ta nhìn s á c thực rất lo lắng lao tử không chết được không cần lo lắng các ngươi nếu như có chuyện liền đi xem xem đi bất quá cẩn trọng một chút vải đ ọ c cái kia một đám gia hỏa ngày hôm nay bị thua thiệt chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa nhìn mấy người chật vật gián g dấp đặc biệt là tang cạ điệp cùng c á m bỉ hai người cũng đã s u ấ t huyết tình huống cũng là thê thảm không nỡ nhìn đặc biệt là d ỗ bi hắn tình huống so với hai người cũng không khá hơn chút nào một thân ngoại thường khiến người ta nhìn qua cảm thấy so với rổ đẹp còn muốn bi thảm cái kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì một trận trầm mặc mọi người tựa hồ cũng ý thức được bọn họ trước đó lô mãng giờ k h ắ c này tất cả mọi người ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc trong lúc nhất thời mấy người đều mang theo chưng cầu ý kiến nhìn rồ d ẹ p mấy cái mười sáu mười bảy tuổi tiểu tử trẻ tuổi làm sao gặp phải quá như vậy cảnh tượng hoành tráng đây xuất hiện ở tại bọn hắn có một chút hoang mang lo sợ nhẫn hiện tại chúng ta còn không phải là vải độc đối thủ tại trong thời gian ngắn tình huống này không có thể thay đổi chúng ta có thể làm chính là trước tiên tránh bọn họ đi liệt hỏa thành vẫn không phải là bọn hắn thiên hạ còn có thể không có chúng ta dung thân nơi sau đó muốn làm chính là tăng lên chính mình thực lực lớn mạnh chính mình thế lực đợi được có tư bản chống lại thời điểm tại đi rửa sạch n ụ c nhã mang theo một tia lạnh lùng ngữ khí j o d e p h chậm rãi nói rằng kiếp trước kiếp này gộp lại nói như thế nào cũng là đã có cái sắp tới bốn mươi tuổi vào lúc này hắn vẫn là hiện ra ít có bình tĩnh cùng bình tĩnh đúng chỉ có thể như vậy tráng thế lực lớn bồi dưỡng thế lực chỉ có như vậy mới có thể đặt chân bằng không chúng ta thật sự cũng bị đuổi ra liệt hỏa thành rồi j o d e s để giờ rổm sáng mắt lên lập tức phụ họa nói rằng hai người nhất thời để cho dư mấy người lâm vào trầm mặc ở giữa tinh tế tự hỏi bọn họ lời nói t ừ đâu vừa lái bắt đầu trầm mặc hồi lâu rốt cục tại quá rất dài sau một khoảng thời gian cảm bị trầm giọng hỏi ở cái này huyết khí phương cương tuổi tắc bên trong bọn họ chính là nhiệt huyết dâng trào n ằ m ngông c u ồ n g vừa thôi thời điểm huyết khí phương cương tính cách quyết định bọn họ không có thể nhẫn n lại dô đèce yêu cầu hiển nhiên là cùng bọn hắn ý thức vật lộn với nhau bất quá tại một phen tự hỏi sau khi bọn họ vẫn là bất đắc di đón nhận hạ xuống nông thôn vây quanh thành thị liền từ bọn họ thế lực không có trải rộng đến địa phương hoặc là thế lực yếu kém bọn họ không thèm để ý địa phương bắt đầu tại những chỗ kia lớn mạnh chính mình sau đó sẽ trở về hừ v a i đốc thù này không báo không phải quân tử trầm ngâm chỉ chốc lát sau dô đèce trầm giọng nói rằng sau đó đem cụ thể chi tiết nhỏ đều đại khái nói cho mấy người nông thôn vây quanh thành thị được cứ làm như thế tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra thế nhưng nghe r ồ đẹp tự thuật tự hồ rất hợp lý thêm vào đối với r ồ đẹp tín nhiệm mấy người rất nhanh liền tán thành đi cứ như vậy một cái mới kế hoạch hiện lên hiện ra dồ đẹp đặc sắc nhân sinh từ bên này bắt đầu chương bảy năm vị trí đầu một phen thương lượng sau khi đã là đến khi đ e m đến đẩy một thân thương thế mấy người cắt buôn đồ vật trở lại chính mình trong nhà lúc về đến nhà đã là s á t trời hôn ám nhìn quen thuộc phòng ở khoe miệng lộ ra một k i a bất đắc dĩ cười khổ hắn biết chính mình này một bộ dáng dấp đi vào phòng trường lại là muốn cùng lao già đấu võ mồn một phen đi còn biết trở về ta còn tưởng rằng ngươi tử ở bên ngoài đây quả nhiên sau một khắc rộ đẹp xưa liền nghe được lao già cái kia t h a nhâm quen thuộc thoại âm rơi xuống chỉ thấy lao già đi ra cái kia cổ xưa nhà gỗ nhỏ đi tới chính mình trước mặt lạnh lùng nhìn mình nhàn nhạt tiếp tục nói hử chịu thiệt không có thực lực kia liền không muốn đi làm chuyện kia vẫn học người khác đi ra ngoài hốn liền ngươi n g ư ờ i như vậy một ngày kia chết như thế nào cũng không biết lần này coi như ngươi vận khí tốt còn có thể sống được trở về nói xong không có nói xong ta liền tiến vào mệt chết đi trừng mắt lao già trầm mặc hồi lâu sau rô đẹp trầm giọng nói rằng hiện tại thật không có tâm tình đi để ý tới nhiều như vậy một tiếng thương thế cùng tâm lý trên áp lực để hắn huể hoài cực kỳ thoại âm rơi xuống hắn liền bước bước tiến hướng về chính mình gian nhà đi đến đi trước tẩy một c á i táo nhà của ngươi có dược chính mình xử lý một thoáng cũng là lạ kỳ không có tiếp tục nữa một trận thở dài sau khi lão già thản nhiên nói bước chân dừng một chút trong lòng một loại nói không rõ cảm tình là cảm động vẫn là cái gì xấu hít sâu một hơi kế tục hướng phía trước đi đến chỉ bất quá lúc này bước chân nhưng là có vẻ có một chút trầm trọng nhìn rô đèn đi vào gian phòng kia đóng cửa lại mất đi âm thanh đứng tại nguyên chỗ lao giả một trận thở dài ánh mắt nhưng là phức tạp không nớt chỉ chốc lát sau hít sâu một hơi ngửa mặt nhìn bầu trời nhưng là không biết giờ khắc này hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì sự t ì n h 30. i u 6 đáng chết hốn đ à n m u cái gì đ i ề u đồ vật không nhịn được hét thảm một tiếng rô đèn t ả hóa nói một thân thương thế tại trải qua cái kia mạc danh thủy cọ rửa sau khi có vẻ càng thêm đau đớn đặc biệt là những này không biết nơi nào làm ra thuốc mỡ mặt tại trên vết thương càng lạ như con kiến tại cắn bình thường xót ruột tại từng đợt tiếng kêu rên không biết kéo dài bao lâu sau khi tất cả cuối cùng là trở về đến bình tĩnh ở giữa nhìn mình giờ khắc này r á n g r ấ p rô đẹp không khỏi một trận cười khổ khắc toàn thân vết thương tại xoa loại buồn nôn kia đổ vật băng bó qua sau chính mình cả người đều sắp thành s ắ t ướp bộ dáng này có vẻ quái dị cực kỳ đau đớn tựa hồ cũng vào lúc này biến mất rồi giống như vậy miệng vết thương có thể cảm nhận được chỉ có một loại nhàn nhạt lạnh lẽo nhìn dáng dấp vẫn rất có hiệu quả cảm nhận được như vậy tình huống rổ đẹp nghi hoặc tự nói xác thực như vậy dược hiệu cũng quá n g h i u ít một chút v a i đ ố c ngươi chờ lao tử sẽ trở lại thật nhanh tiếp theo trở về ta sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt xử lý tốt tất cả sau khi gian nan nằm nhoài chính mình trên giường rổ đẹp mạnh mẽ tự nói ánh mắt vào đúng lúc này nhưng là có vẻ sắc bén như vậy tại đen kịt trong phòng như hai đạo bạch mang bình thường loá mắt h i ê người viên n ở đâu tại một p h e n sau khi c h ầ mặc m j o d e s nhẹ giọng hô hoán đạo đệ một lần đến thế giới này đệ một lần j o d e s chủ động đi tìm hiên viên tồn tại chuyện ngày hôm nay để hắn cảm nộ rất nhiều hiện tại hắn cần gấp hiên viên kiếm linh trợ giúp kẻ địch cường đại để hắn cảm giác được chính mình nhỏ bé đặc biệt là hát cơ cái kia tên đáng chết một cái cao cấp võ giả còn có thể như vậy dễ dàng trưởng khống cục diện đem khi đó giống như thần giúp chính mình khiến cho chật vật không thể tả có thể thấy được thực lực tầm quan trọng còn có nhân vật thần bí kia nhân vật thần bí kia thực lực cường đại để j o s e p trong lòng âm thầm ước ao một thân vô hình khí thế còn có cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp càng làm cho nhân ngưỡng vọng vài độc đám người nhìn thấy lao giả kia sau khi biểu hiện càng làm cho j o s e p ý thức được tại cường giả này vi tôn thực lực thực lực cường đại là trọng yếu bao nhiêu chỉ có thực lực cường đại làm làm hậu thuẫn mới có thể trở thành nhân thượng nhân j o s e p biết mình muốn thu được thực lực nhất định phải tu luyện vì làm duy nhất phương pháp hay là liền là tìm hiên viên kiếm linh chỉ có hắn có thể trợ giúp chính mình nhìn mình c h ầ m c h ầ m trên bụng thanh kiếm tia văn tỉ mỉ nhìn rất sợ bỏ lỡ bất kỳ biến hóa đáng tiếc chờ mong biến hóa vẫn chưa từng xuất hiện ẩn ẩn sáu ở đây ở đây thật đúng vậy gọi ta chuyện gì chứ ngày hôm nay m ệ n h chết ta vì giúp ngươi ta nhưng là tiêu hao cựu ngưu nhị hổ khí lực ngay rộ đẹp sắp tuyệt vọng dự định từ bỏ thời điểm kiếm linh lanh lành âm thanh đột nhiên truyền đến cái thanh âm này nhất thời đem rộ đẹp từ đáy cốc kéo trở lại hưng phấn không thôi Ta n ó i đại, lao n g ư ơ i tình huống chính ngươi vẫn không biết ta không hảo hảo tu luyện còn dám đi gây sự thật đúng vậy ngày hôm nay nếu không phải ta ngươi không biết lúc nào liền chết đi đây cũng là bởi vì như vậy tiêu hao ta khí lực toàn thân còn có chuyện sau đó ta nhìn nếu không phải lão già kia xuất hiện hừ hừ sáu ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này không chờ rô đẹp nói chuyện kiếm linh liền đoán giận nói rằng một trận thẹn thùng kiếm linh để rô đẹp không đất dung thân sắc mặt đỏ chót nhưng là biệt không ra một câu không nghĩ tới tại đệ một lần nguy hiểm nhất thời điểm dĩ nhiên là kiếm linh trợ giúp chính mình muốn nếu không mình p h ỏ n g chừng ở lúc đó liền xong đ ờ i đi khai khai khai sáu ta biết sai rồi đúng rồi sau đó xuất hiện người kia ngươi có thể nhìn thấy ngươi biết hắn rất mạnh sao kiếm linh lần thứ hai nhắc lên rổ đẹp nỗi lòng vội vàng hưng phấn hỏi rất mạnh nhìn không thấu tối thiểu tại ta đã thấy người ở giữa có thể danh liệt năm vị trí đầu trầm mặc chốc lát kiếm linh cho ra đáp án nhưng là để rổ đẹp chấn động h i ê n viên kiếm linh từng trải liền tính không biết cho là cũng có thể suy đoán đến gặp gỡ người đâu chỉ ngàn vạn cường giả đâu chỉ trăm ngàn trong truyền thuyết hoàng đế bọn người là cường giả tuyệt thế có thể cùng những n à y người cũng liệt có thể thấy được thần bí nhân cường hãn rồi giờ khác này rộ đẹp trong lòng sóng lớn mãnh liệt dựa theo rộ đẹp trước kia ký ức thế giới này ở giữa võ giả nhưng là chia thành cấp ba cấp chín theo thứ tự là sơ cấp võ giả trung cấp võ giả cao cấp võ giả thanh đồng chiến sĩ bạch ngân chiến sĩ cùng hoàng kim chiến sĩ còn có bên trên vũ hoàng vũ thánh cuối cùng còn có như thần tồn tại vũ thần như vậy lão giả kia đến cùng nằm ở cấp bậc nào đây thế giới này võ học siêu ra bản thân trước kia cái thế giới kia rất nhiều như vậy nhân vật thần bí kia hay là tối thiểu tại vũ hoàng bên trên đi dô đẹp tâm thầm nghĩ ngươi không cần ước ao tin tưởng có một ngày ngươi cũng sẽ đứng tại độ cao kia hơn nữa nói không chắc còn có thể càng mạnh hơn tựa hồ cảm nhận được giờ khắc này dô đẹp tâm tình Mạc chỉ ân h t r nhất An nói rằng, Ấn, n định tổng thể có một chút ta sẽ đứng so với hắn càng cao hơn đứng ở thế giới đỉnh cao kiếm linh tựa hồ đưa tới rô đ ẹ s cộng minh nhất thời trong mắt một đạo tinh quang tránh qua sau đó trầm giọng nói rằng giờ khắc này hắn mới phát hiện nguyên đến chính mình đã vậy còn quá khát vọng vũ lực như thế khát vọng cường đại đúng rồi lần trước ngươi nói là một cái thích hợp ta tu luyện công pháp vậy bây giờ chỉ chốc lát sau rỗ đẹp mang theo vẻ mong đợi tâm tình hỏi h i ê n viên kiếm linh lần trước nói sự tình hắn nhưng là một điểm đều không có quên đi mà là vững vàng nhớ rồi này một quang thời gian bởi vì đang tu luyện tu thân cho nên không có quá đi lưu ý thế nhưng hiện tại không giống nhau ngày hôm nay phát sinh tất cả để hắn đã bách không thể đợi hắn hy vọng hiện tại liền nắm giữ một bộ thuộc về mình công pháp sau đó mau chóng bắt đầu tu luyện hắn bức thiết hy vọng thực lực cương đại k h á i k h á i khục cái này tạm thời vẫn không có làm được thế giới này võ học có một chút q u á i dị ta chính đang kết hợp cái cỗ này mạc dành tin tức đang nghiên cứu không nên gấp gáp đối với một võ giả mà nói một cái thích hợp công pháp nặng bao nhiêu muốn ngươi không tưởng tượng nổi không phải cho ngươi tu thân sao ngươi trước tiên tu luyện đi đối với ngươi sẽ coi trợ giúp sẽ không để cho ngươi hối hận ân ta làm hảo sau khi tự nhiên sẽ đến tìm ngươi nghe được dô đèn kiếm linh trầm mặc chỉ chốc lát sau lung túng nói rằng h i ê n viên kiếm linh hiển nhiên để rộ đẹp cảm giác được từng chút từng chút thất vọng bất quá hắn cũng biết một cái thích hợp công pháp tối thiểu có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều điểm này cho nên cũng là không đ ộ i vàng được xem ra tạm thời là chỉ có thể kế tục dưỡng thân thể tin tưởng rèn luyện được rồi chính mình thân thể tại s a u đó có thể mang đến rất lớn chỗ tốt còn có luyện khí dù như thế nào tin tưởng đối với mình tu luyện có thể đưa đến rất lớn hiệu quả đi ở trong lòng rộ đẹp âm thầm an ủi mình vì mình tìm cớ nói rằng hiện tại ta lực lượng tinh thần không đủ không thể cùng ngươi giao lưu thời gian quá dài sau đó không có chuyện ngươi liền không muốn tìm ta có chuyện ta sẽ đến tìm ngươi đúng rồi nhớ kỹ sinh mệnh là trọng yếu nhất không lại muốn lỗ mãng còn có sau đó cùng ta giao lưu chỉ cần ở trong lòng mặc muốn là tốt rồi không cần nói không ra miễn cho mang đến không tất yếu phiền p h ứ c âm thanh ở giữa rõ ràng thấu lộ ra một tia vẻ ệ n o ạ i h i ê n viên kiếm linh thấp giọng nói rằng không còn bất cứ động tĩnh gì Dô có thể cảm thụ đến giờ phút nầy kiếm linh đã mất đi tung tích lần thứ hai biến mất lên một trận bất đắc dĩ thở dài cũng được cố gắng tu thân đi thở dài sau khi nhẫn nhị đau đớn trên người khoanh chân mà ngồi cho dù là hiện tại hắn như trước không có lười biếng kế tục này một quãng thời gian đến mỗi ngày lệ hành bài tập năm tu luyện c h ầ m rãi chầm, chầm tĩnh lại toàn thân tâm vùi đầu vào tu thân công pháp ở giữa dựa theo đệ ba bản công pháp tu luyện không tới chốc lát thời gian j o s e p liền cảm nhận được một tia khí tức nhỏ yếu tại chính mình tiểu trong bụng khỏe miệng trong lúc vô tình toát ra vẻ mỉm cười hắn biết này một cổ hơi thở liền là chính mình gần đoạn thời gian tới nay tu luyện đoạt được khí cũng là hôm nay mấy lần đã cứu chính mình cái kia một cổ hơi thở dùng lực lượng tinh thần cẩn trọng khống chế này một cỗ khí mang theo nó chậm rãi bắt đầu bơi lội dựa theo tu thân đệ ba bản ở giữa sơ cấp nhất kinh mạch để nó chậm rãi tại cái kia mấy cái cơ bản nhất kinh mạch khi bên trong hành tàu đồng thời mở ra chính mình toàn thân lỗ chân lông thử đi cảm ứng bên trong đất trời khí toàn thân lô chân lông mở ra j o d e s nhất thời cảm nhận được một cô ý lạnh không sai đêm khuya ý lạnh đột nhiên j o d e s khoe miệng lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười hơi nhữ mày giờ khác này hắn thậm chí có thể nghe được chính mình tâm đang kịch liệt n g ả y lên hắn dĩ nhiên cảm nhận được tại chính mình dựa theo tu thân đệ ba bản ở giữa giới thiệu phương pháp thu nạp khách sáo phương pháp tiến hành hấp khí thời điểm cảm nhận được có một cô ý lạnh theo chính mình mở ra lô chân lông chậm rãi thẩm thấu đến chính mình trong cơ thể tuy rằng tốc độ rất chậm thế nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm nhận được một cỗ ngoại giới khí chậm rãi dung nhập đến chính mình trong cơ thể sau một khắc hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia một cỗ khí nhất thời như chịu đến dẫn dắt bình thường cấp tốc bắt đầu lưu chuyển tại cái kia mấy cái kinh mạch ở giữa tại hấp thu không biết bao lâu thời gian sau khi hắn dĩ nhiên cảm giác mình trong cơ thể trước kia cái kia một cỗ khí thể mơ hồ lớn mạnh một phần tại vòng quanh những n à y kinh mạch dòng d ã vận hành ba cái chu hôm sau đã đạt đến trước kia gấp hai to nhỏ rõ ràng trưởng thành lên mà bên trong khí nơi đi qua những n à y kinh mạch đều giống như khô cạn lòng sông giống như vậy tham lam hấp thu bị thẩm thấu ba cái chu thiên hạ xuống những n à y kinh mạch đã kinh biến đến mức c h â n cực kỳ bên ngoài cơ thể những n à y tràn vào đến khí thể phần lớn đều dung nhập đến chính mình kinh mạch ở giữa đi toàn thân cảm giác một trận sảng khoái cùng sung sướng hiếm thấy cảm giác thư thích cảm giác để hắn một trận s á n g s ả n g nếm trải ngon ngọt rộ đẹp lại làm sao có khả năng vào lúc này từ bỏ đây cả người sảng khoái vô cùng hắn có thể nói là thừa thắng s u n g lên gia tăng chính mình cường độ hấp thu dung hợp cùng vận hành bên trong khí một lần lại một lần cọ rửa chính mình kinh mạch thẩm thấu toàn thân trên mặt màu máu dĩ nhiên tại trong mơ hồ khôi phục lên không còn trước đó trắng xám chỉ bất quá dô đẹp có một chút nghi hoặc nhưng là trước sau không cách nào làm rõ đây chính là vì cái gì cái kia một cỗ khí mỗi một lần trải qua chính mình bụng dưới phương vị thời điểm bên trong là sẽ như chịu đến một cỗ hấp lực thu nạp giống như vậy một vòng lớn mạnh thật vất vả đạt được hầu như biến mất hầu như không còn đ ể hai chu thiên lại muốn một lần nữa bắt đầu bất quá cái này nghi hoặc tại mấy lần như tình huống như vậy sau khi ngược lại là bị hắn xem là một t r ù n g tập quán hay là liền là như thế đi ở trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến cho nên cũng là không có nhiều đi để ý tới cảm giác quá thật dài một quãng thời gian trong cơ thể đã đạt đến một cái bao hòa trạng thái lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở mắt s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới vừa tu luyện dĩ nhiên cũng đã là một buổi tối thời gian trôi qua rồi giờ k h ắ c này sắc trời tờ mờ sáng đã là n g h ê n đón tiệm một ngày mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài dỗi cái l ư n g mệt mỏi cảm thụ trên người một tia đau đớn dỗ đẹp cười khổ một cái thời gian tu luyện trải qua thực sự là nhanh tuy rằng một đêm không có nghỉ ngơi thế nhưng hắn nhưng là phát hiện tại trải qua một cái buổi tối tu luyện sau khi dĩ nhiên chút nào buồn ngủ tâm ý đều không có tinh thần hiện ra đến không gì sánh được no đủ chương ả m n ậ n đ ợ c đ i ể hắn tám kia cười nhiên biết hưng phấn nụ cười tự nhiên là biết vì sao lại như h nụ tự là lại vì vậy. sao c này hắn phát hiện chính ì n luyện. Chương h thật tu sự đã yêu tu luyện. Chương 8, vượt cửa ải t h ằ n g nhóc con ta này một quang thời gian phải đi ra ngoài một bận ngươi cho ta thành thật một chút ngốc ở nhà không muốn đi ra ngoài gây sự bằng không đến thời điểm chết rồi cũng không có nhân giúp ngươi nhặt xác n g à y đó buổi sáng j o d e s vừa tu luyện hoàn tất đi ra bản thân cửa phòng thời điểm liền nghe đến lao già cái kia không hài hòa âm thanh truyền đến đối với như vậy lời lẽ vô tình dô đẹp hay là cũng là nghe thói quen không lớn bao nhiêu phản ứng hơi gật đầu ta còn trẻ tuổi không có nhanh như vậy tử không cần ngươi lo lắng có thời gian ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều muôn chính mình đi một cái chân cũng đã bước vào quan tài người vẫn ở chỗ này hả hê cẩn trọng không cẩn thận liền v t kẹt đến thời điểm tử ở trên đường cũng không có nhân giúp ngươi liệu lý hậu sự trong lòng âm thầm nghĩ ngoài miệng nhưng là miệng đầy khách khí nói ồ đi sớm về sớm ta sẽ không tiễn Yên mấy chẳng tâm, ta trở chốc sẽ trở về. lộ ra một tia kỳ quái nụ cười nhìn rô đèn lao g i ả thản nhiên nói nắm từ bản thân bọc hành lý rất nhanh sẽ biến mất ở rô đèn trong mắt kha kha lần này được rồi thế giới thái bình có thể cố gắng thanh tịnh mấy ngày đi khoe miệng hiện ra mỉm cười chỉ chốc lát sau rô đèn tự nói nói rằng lao g i ả ra đi làm chuyện gì hắn không biết cũng chưa cần thiết phải biết bởi vì hắn rõ ràng coi như mình hỏi cũng sẽ không đạt được kết quả cái kia còn không bằng cố gắng thừa dịp này một quang thời gian làm một ít chính mình chuyện nên làm tuy ý sửa sang lại một phen ăn một chút bữa sáng sau khi hắn cấp tốc đi tới chính mình phòng nhỏ trước một mảnh kia trên đất trống bắt đầu tu luyện n à y thời gian hơn mười ngày thật vất vả đem thương thế điều trị gần như ngày hôm nay xem là khá đại triển tay chân tu luyện một phen đi n à y một quang thời gian bị vướng bởi thương thế nhưng là đều không có cố gắng rèn luyện quá thế nhưng hắn cũng không có hạ xuống đ ể ba bản tu luyện trong cơ thể cái kia một cỗ khí đã lớn mạnh rất nhiều trải rộng tại chính mình cái kia mấy cái kinh mạch ở giữa những khí thể này tuy rằng tạm thời còn không biết phương pháp sử dụng cùng hiệu quả thế nhưng từ dưỡng thương phương diện xem nhưng là rất cường đại chính mình như vậy thương thế nghiêm trọng dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục đến trình độ này có thể thấy được chút ít vù vù hô miệng lớn thở hồn hển biến mất trên chán lượng lớn m ù a hôi cho dù là tại này đại mùa đông thời khắc hắn chỉ mặc đơn bạc siêm y hề. thế nhưng tại một phen rèn luyện sau khi nhưng là khô nóng cực kỳ nghỉ ngơi thật dài một quãng thời gian hít sâu một hơi j o d e s không tình nguyện đứng dậy hướng về cái kia gian phòng nhỏ bên kia đi đến một thân mồ hôi đang bị gió mát ăn mòn sau khi để hắn cảm nhận được một k i a hàn ý đi tới trong phòng cấp tốc chuẩn bị kỹ càng nước nóng đến lao già gian phòng đi tới cái kia chính mình quen thuộc vị trí chịu đựng gây mũi mùi vị xuất ra một bao màu xám đen thuốc bột sau khi trở lại gian phòng nhỏ đưa chúng nó toàn bộ ngã vào đổ vào đến đều. vào vại nước ở giữa cùng nước nóng giữa ở quấy m ộ thời p e n rên tiếng rửa rỉ mặt mái một thoải thật t để đẹp dỗ dài h lại gian sau không i mới niệm niệm k h muốn đợi i lại chính mình gian phòng, cảm thụ vào đông ý, đi tới trước giường, không có bất kỳ làm lỡ lần thứ hai tiến vào tu luyện trạng thái ở giữa. Thời gian ra. Trở trước trạng thụ bất thứ tu ở làm lỡ lần luyện chính cảm có mình phòng, hẳn không không đông vào vào đ ý, kỳ nhân hắn rất rõ ràng điểm này đặc biệt là gần nhất tại chính mình chu vi thường thường có thể nhìn thấy mấy người quỷ quỷ t u y t u y răng rớp rô đẹp biết hay là những này nhân chính là vãi độc phái tới đi mình không thể tiếp tục trở xuống nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cường đại đến trong thời gian ngắn nhất triển khai chính mình kế hoạch rất nhanh chìm vào đến tu luyện trạng thái ở giữa nhất thời cảm nhận được trong cơ thể cái kia một cổ khí lưu tập trung chính mình tinh thần chậm rãi dẫn dắt bọn họ bắt đầu vận hành lên triển khai toàn thân lỗ chân lông không chút kiên g kỵ dựa theo loại phương pháp kia hấp khí nạp khí tiến hành hít sâu bên trong khí từng lần từng lần một chạy qua chính mình kinh mạch thẩm thấu mỗi một cái kinh mạch mỗi một góc tuy o hào keo à là n thân chân lông cũng là hào không keo kiệt vì mình thân kiệt thể lỗ vì bổ s n phần năng lượng, đồng thời chân lông cũng lần lần không vận hành bao nhiêu g giả gột mỗi thời tại lại biết tại một một một lỗ Rốt chịu là cục, u rửa. bao q ể n sau khi rằng đẹp cảm nhận được toàn thân đã đạt đến rồi rào mức độ, đợi phải cảm mức khác cơ chính mực chờ cái cơ Mấy mình một nhận toàn thân này hắn biết thời cơ tới. Mấy ngày này không này thời thời biết tới. tại Tuy rào là rồi giờ sao. mấy ngày hôm trước liền tính muốn tiến hành cũng không có vấn đề thế nhưng r ồ đẹp lại biết hiện tại đã đạt đến thời cơ tốt nhất khi đó hắn lo lắng cho mình thân thể không cách nào chịu đựng ngũ tạng lục phủ không cách nào chịu đựng hiện tại sẽ không trải qua này thời gian mấy ngày tu dưỡng đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm được không sai ngay mấy ngày hôm trước j o d e s liền cảm nhận được mình đã đạt đến đệ ba bản ở giữa yêu cầu có thể tiến vào ngũ tạng lục phủ thông khí này một đạo chém thế nhưng bị vướng bởi lần này nội tạng bị thương tổn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ cho nên vẫn không có ra tay giờ khác này hắn đã không do dự nữa cấp tốc triệu tập tính mạch bên trong hết thể, khí thể. hướng về ngũ tạng lục phủ vị trí phân tán trở thành mấy cổ khí lưu đồng thời xuất phát mà đi cẩn thận từng ly từng tí một đi tới chút nào không dám khinh thường vào lúc này là nguy hiểm nhất thời điểm không thể chịu đến bất cứ cái gì quấy dối bằng không không chỉ kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ hơn nữa chính mình vẫn sẽ tao nộ đến to lớn nguy hiểm Tờ -e. Nua.net trên chán bất chi bất mặt giờ giác gân chi điểm điểm mồ hôi, sắc mặt hơi ưu đầu e chán lên lên, xanh bính hệ ra. bước sắc hệ đã đỏ mồ có thể nhìn ra giờ khắc này dồ đẹp mình cũng là cỡ nào khẩn trương chủ nhân lại bắt đầu đồng thời tại dồ đẹp nơi bụng kiếm văn tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì bình thường hơi run nhúc nhích một chút bên trong kiếm linh tại chính mình trong lòng l ầ m b ầ m lầu bầu nói rằng ân đi xem xem hay là còn có thể giúp đỡ được một điểm ở đây trầm mặc chỉ chốc lát sau tựa hồ quan sát một bên giờ khắc này dồ đẹp tình huống kiếm linh lần thứ hai tự nói bên trong k h í chia làm mười một đạo hướng về ngũ tạng tâm can vì thận cùng với lục phủ ruột non đảm vị đại tràng bảng quang tam tiêu những chỗ này chủ kinh mạch chậm rãi đi đến không tốt chủ nhân đang suy nghĩ gì làm như vậy khẳng định là không được hãn lực lượng tinh thần căn bản không đủ chống đỡ to lớn như vậy trận chiến đáng chết liền không biết biến báo một lúc sau từng cái từng cái tới sao nhìn một màn này ở trong bóng t ố i quan sát kiếm linh không khỏi khẩn trương kêu lên lập tức oán giận nói rằng không sai mười một chỗ đồng thời đả thông cần bao lớn lực lượng tinh thần chống đỡ cần bao nhiêu bên trong khí tức giận chống đỡ hắn là rõ ràng hơn nữa bất quá như vậy tình huống đối với sơ thiệp võ đạo người mà nói là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ như vậy công trình n lũ muốn tinh thần lực mạnh mẽ làm làm trụ cột sau đó nắm giữ lượng lớn bên trong khí làm phụ trợ mới có thể hoàn thành ngược lại là không có nghe từng nói ai có thể dùng loại phương pháp này làm cho mình bước vào đến luyện khí hàng ngũ ở giữa t r o mày giờ khắc này rô đẹp trên trán đậu đại mồ hôi còn như g ọ t mưa bình thường lướt xuống sắc mặt một trận đỏ chót chính mình tinh lực tiêu hao xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng hắn có thể cảm nhận được chính mình cũng sắp sắp không kiên trì được nữa rồi k i m nén một hơi cố nén từ bỏ kích động triệu tập bên trong khí rốt cục đạt tới cuối cùng thời khắc mấu chốt vừa lúc đó mười một đạo bên trong khí đồng thời gặp được một tầng nhàn nhạt trở ngại chính là bọn nó cảm nhận được tầng này trở ngại dồ đẹp trong lòng âm thầm nghĩ đến không sai lần này chính mình muốn làm chính là đả thông này mười một đạo kinh mạch trở ngại liên thông ngũ tạng lục phủ mở rộng gian này mấy cái kinh mạch được do đó làm được ngũ tạng lục phủ thông khí đ ạ t đến cái giai đoạn này tu luyện lông mày chăm chú nhăn lại đến phát ra một tiếng kêu rên ngay vừa va chạm vào những n à y trở ngại thời điểm hắn liền cảm nhận được chính mình không được rồi vẫn không có triển khai thế tiến công thì không được lực lượng tinh thần hầu như tiêu hao hầu như không còn để hắn không có tư bản tiếp tục nữa giờ k h ắ c này g ô đẹp não hải có chút t ảm đạm lực lượng tinh thần tổn thất để hắn huể phải không thể tả hắn bây giờ chỉ muốn lập tức dừng lại sau đó cố gắng nghỉ ngơi một chút hôn đ à n người khác có thể làm đến lao tử như thế cũng có thể nếu như cái này đều khắc phục không được vậy dứt khoát liền từ bỏ quên đi còn nói gì tương lai rất nhanh vứt bỏ ý nghĩ này g ô đẹp mạnh mẽ quát nếu người khác cũng có thể thuận lợi thông qua cửa hải này cái kia đã nói lên cửa hải này không khó chính mình lẽ nào lại không được sao dô đẹp xưa nay không cho là như vậy người khác có thể làm được hắn cũng có thể làm được hơn nữa chỉ có thể làm càng tốt hơn điểm này là hắn trước sau tin chắc còn không biết mình đã đi vào lạc lối hắn âm thầm vì mình khuyến khích mạnh mẽ cắn chính mình hàm răng hắn ở trong lòng âm thầm gầm rú đồng thời miễn cưỡng lên tinh thần kéo mười một đạo bên trong khi triển khai thế tiến công đau tan nát c õ i lòng đau đớn trong nháy mắt lan tràn toàn thân c h u y ể n khắp hết thệ thần kinh vừa chạm tới những n à y thần kinh hắn liền cảm nhận được không gì sánh kịp đau đớn như vậy sao được tiếp tục như vậy xảy ra đại sự kiếm linh âm thầm sốt ruột vào lúc này dô d e n đã bắt đầu không có dễ dàng như vậy dừng lại chính mình tùy tiện ngăn cản chỉ có thể cho hắn thêm phiền để hắn phân tán chú ý cuối cùng tạo thành nguy hiểm thôi hiện tại hắn có thể làm chỉ có lẳng lặng quan sát nhìn mình có thể giúp đỡ được gì chỉ có thể lẳng lặng chờ mong dỗ d e n có thể vào lúc này lựa chọn sáng suốt từ bỏ không cần tiếp tục tối thiểu như vậy vẫn có thể bình yên vô sự sau đó vẫn chính là rất nhiều cơ hội về phần kỳ tích hắn không dám hy vọng xa vời bởi vì như vậy kỳ tích căn bản cũng không có từng xuất hiện thậm chí có thể nói căn bản là sẽ không phát sinh chương chín nguy cơ như trước h i ệ n nhiên đối với kiếm linh lo lắng rộ đẹp là không biết giờ khác này hắn cắn răng thật chặt lại một lần nữa phát động xung phong nội tâm kiên định niềm tin cùng chấp nhất ý nghĩ để hắn không muốn từ bỏ trên trán gân xanh từng cái từng cái biệt đi ra sắc mặt một mảnh đỏ chót mồ hôi không được chảy xuôi lúc này dáng dấp dĩ nhiên là chật vật không thể tả đ ầ u góc có một chút v ư ợ n g nặng nề lực lượng tinh thần tiêu hao đến cực hạn để hắn lâm vào sắp hôn mê giờ khác này tình huống có thể nói nguy hiểm và phần trước tiên không nói bên trong khí trải qua phân tán sau khi làm sao nhỏ yếu huống chi trải qua một lần trùng kích sau khi nó đã còn lại không có mấy l i ê n nói lực lượng tinh thần nếu như không phải ý chí kiên cường cùng chấp nhất niềm tin đang chống đỡ vào lúc này tin tưởng hắn đã từ bỏ đồng thời xa vào đến trong hôn mê đi tới đi nếu như nói như vậy như vậy hậu quả khó mà lường được Những này còn lại bên trong khí không khí chỉ lại sau ẽ tiêu tán mà đi, còn có thể ở trong người hình thành tán loạn cục diện tiến vào tàu đi, người diện còn hình loạn mà vào có cục h ở ỏ nhập ma trạng、thái. Đến liền tính này cũng thái. Zodesh ma m bất tử đời đó, lúc ố n xong đi. Đáng đi. liều chết, một ạ n g Sau m khắc chỉ thấy hắn dựa theo tu thân đệ ba bản ở giữa tâm pháp điên cuồng vận may mở lớn chính mình lỗ chân lông không chút nào bận tâm hậu quả thu nạp ngoại giới những n à y khí tiến vào chính mình trong cơ thể trong n g a y mắt j o d e s h chỉ cảm thấy thân thể cảm nhận được một trận lạnh lẽo mỗi một cái lỗ chân lông cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này khí thể lưu động to lớn khí thể tràn vào để hắn lỗ chân lông cảm nhận được một trận đau đớn d o d e s trong nháy mắt này như nhập ma một nửa điên cuồng lên theo thời gian trôi qua d o d e s thậm chí cảm giác mình hết t h ể kinh mạch ở giữa giờ khắc này cũng đã tràn đầy bên trong khí thậm chí so với bất cứ lúc nào đều muốn đầy đủ lẽ nào không muốn sống sao quá làm loạn cảm nhận được d o d e s giờ khắc này như vậy cách làm Thân ở hắn nơi bụng kiếm linh không khỏi lớn tiếng ở trong lòng quát lúc này dỗ đẹp hành vi không khác đang liều mạng hơn nữa còn là một hồi thua nhiều tháng ít liều mạng làm như vậy cuối cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả hắn không dám tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi tối thiểu chưa từng có nghe nói qua có người nào đó dám tại lúc tu luyện như vậy sang bậy đặc biệt là tại nguy hiểm như vậy bước ngoặt vào thời khắc này như vậy cách làm thì bằng với là không để ý hậu quả chiến đấu thắng lợi như vậy hắn liền sáng tạo một cái kỳ tích Một l ầ nhưng đồng t ờ i khai kinh thông ngũ tạng lục phủ chỉ thấy kinh mạch, thế h tạng ngũ n lục về mà a n đến cái dạng gì bệnh căn nhưng không thể hiểu hết, thế nhưng nếu như thất bại, khinh giả kinh mạch đứt đoạn, nặng thì thất khiếu chảy máu bị mất mạng tại chỗ. Nhưng g gì giả đứt hết, thế khiếu cái mạch chảy chỗ. máu hiểu bại, tại thì bị thể thất thất mất m tuy rằng cực kỳ lo lắng thế nhưng kiếm linh nhưng là vô kế khả thi vào lúc này hắn làm bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản rô đẹp hành động đã không còn kịp rồi cho nên nó cũng là chỉ có thể ở chỗ này làm gấp n h ị n bên ngoài cơ thể cuồn cuộn không ngừng tràn vào khí thể vào lúc này đã không bị chính mình khống chế bọn họ tựa hồ tìm được một cái phát tiết bình thường điên cuồng tràn vào kinh mạch đạt đến báo hòa trạng thái chi sau kê tục tăng vọt để rô đ e s còn chưa kịp xử lý hiện tại nguy hiểm lại đối mặt một cái mới tinh nguy hiểm lao tử còn không tin đấu không lại ngươi đối với nguy hiểm áp sát đã nằm ở hỗn độn trạng thái rô đ e s căn bản là không rõ ràng cảm nhận được kinh mạch báo hòa đã không đi phỏng chừng toàn thân truyền đến kim đâm bình thường đau đớn gầm lên giận dữ sau khi kết hợp hết thể bên trong khí hướng về mười một đạo trở ngại xuyên qua mà đi mang theo quyết chi tiến lên tư thái mang theo không thành công là được nhân tâm tính hắn phát động cuối cùng m á n h công giờ khác này tình huống hắn cũng ý thức được không ổn nhưng là chỉ có thể tiếp tục nữa đã không có đường lui có một ít thời điểm liền là như thế có sự tình một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ mãi đến tận cuối cùng kết thúc mới thôi rất không khéo dỗ đẹp hiện tại chính là như thế một cái tình huống liên tục vài tiếng kịch liệt tiếng vang tại rỗ đẹp n à o h ả i ở giữa chuyền đến chấn động đến mức hắn một trận mơ hồ đau đớn kịch liệt để hắn cả người run dậy tan nát cõi lòng cảm giác so với tử vong còn thống khổ hơn lực lượng tinh thần tiêu hao cùng đau đớn mang đến dàn vặt để rỗ đẹp dần dần mê bôi lên hắn thậm chí không biết vào lúc này đến cùng là một cái tình huống nào đáng chết hôn đản song ba thật sự song đời không được không thể như vậy chủ nhân không thể xảy ra chuyện gì tuyệt đối không thể quên đi Cũng chỉ có thể liệu một lần i ệ u một l rồi. thứ ạ i nơi kiếm i bụng n l giờ hai truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh để rộ đ ẹ p mất đi đối với ngoại giới c h i giác vào lúc này ngoại trừ đau đớn hắn tựa hồ cảm thụ không tới còn lại bất kỳ tình h u ố rồi giờ khác này nếu như có nhân đứng ở d ô đès bên người nhất định sẽ bị hắn dáng dấp dọa sợ chỉ thấy hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh chút nào không có màu máu cùng một người chết giống như vậy càng kinh khủng hơn chính là cái kia g i ữ tợn vẻ mặt cái kia một bộ dáng dấp liền tính khiến người ta nhìn trong lòng đều mơ hồ sợ hãi ý thức dần dần mơ hồ tiếng nổ mạnh như trước tại kéo dài nhưng mà d ô đès nhưng là trước một bước không kiên trì được lực lượng tinh thần rốt c ụ c tiêu hao đến cùng lúc này bên trong khi đã không bị chính mình khống chế muốn làm gì thì làm Kinh mạch bành trướng càng là nằm ở lúc nào cũng có thể nổ tung biên giới đáng chết xem ra lần này thật sự xong không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là chết ở chính mình trên tay đến thế giới này lẽ nào cũng chỉ là như thế đi một lần sau khoe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ sau khi bằng vào cuối cùng một tia ý thức rộ đ ẹ t ở trong lòng yên lặng nghĩ đến thế giới càng ngày càng đen tôi ám trước mắt hào quang dần dần biến mất cướp lấy chính là một mảnh trầm tĩnh cùng đen k ị t không thể ta không thể như thế rời khỏi ta muốn trở nên mạnh hơn ta muốn đứng ở thế giới đỉnh cao còn có rất các loại đồ vật ta đi hưởng thụ mụ lão tử vẫn là từng cái từng cái sử nam nhi cũng không thể để lão tử hai đời vì làm lơi đi mang theo cuối cùng một k i a không cam lòng cùng tiếc n ố i d ô đès ở trong lòng lớn tiếng quát chỉ bất quá có vẻ như vậy vô lực cùng suy yếu tình huống cũng không có bởi vì hắn một phen gầm rú mà trở nên hào lên thế giới kế tục lạnh lẽo d ô đès thậm chí đã cảm giác được tử vong triệu hoán cảm giác được tử thần hàng lâm lần này là như vậy chân thực lần này là như vậy rõ ràng mà cũng vào lúc này rô đẹp đột nhiên cảm nhận được một c ô ý lạnh tràn vào chính mình trong cơ thể cấp tốc du khắp cả toàn thân sau đó lọt vào rô đẹp nao hải ở giữa một trận cơ linh đem hắn mơ hồ ý thức cho kéo trở lại chính mình lực lượng tinh thần giờ khắp này như một khối khô r á o ngoài khơi gặp được nước biển một nửa không chút kiên kỵ hấp thu vào cấp tốc chiếm được bổ sung Hiên linh, viên kiếm ngươi? ngươi Đúng là là sao? lực lượng tinh thần khôi phục để dỗ đẹp trong nháy mắt thanh tình lại cảm giác quen thuộc để hắn tại đệ trong lúc nhất thời liền nhận ra không sai này một cỗ cảm giác không phải cùng lần trước chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm xuất hiện cái loại cảm giác này như thế sao là h i ê n viên kiếm linh là hắn đang giúp giúp chính mình đạt được đáp án này dỗ đẹp trong lòng không khỏi âm thầm may mắn đồng thời cũng là không dám có chút bất cẩn hắn biết vào lúc này liền tính kiếm linh trợ giúp chính mình thế nhưng chủ yếu hay là muốn dựa vào chính mình đi giải quyết Chủ chủ nhân h i ê n viên có thể làm chỉ có những này đón lấy phải dựa vào chính ngươi nhớ kỹ không muốn như vậy l ô mãng kiên trì không muốn từ bỏ chỉ chốc lát sau rộ đẹp não h ả i ở giữa truyền đến h i ê n viên kiếm linh suy yếu âm thanh càng ngày càng thấp mãi đến tận biến mất không kịp bận tâm nhiều như vậy rộ đẹp trong nháy mắt bị tàn nát cói lòng đau đớn cho lôi trở lại khí thể điên cuồng tràn vào một mặt để đã siêu gánh nặng kinh mạch quá độ bành trướng nằm ở vỡ tan biên giới ở một phương diện khác vừa n ã y chính mình ý thức tiêu tán đã để bên trong khí mất đi sự khống chế giờ khắc này chính đang chung quanh tán loạn liều một lần tuy rằng kiếm linh khai báo không thể lỗ mang thế nhưng tình huống trước mắt đã không chứa được rổ đẹp không đi liều một lần không bính hậu quả đều sẽ càng thêm trong mắt dù sao đều là một cái tử cái kia chẳng liều một lần điều động hết t h ể bên trong khí lại một lần nữa hướng về ngũ tạng lục phủ mười một nơi phát động tiến công lần này không có bất kỳ do dự nhất cổ tác khí trực sông tới chen lẫn to lớn lực đạo cùng phát tiết trực rét giữa trời quang bình thường trời ra vàng, phát bình mà ộ một động một t tiếng thiếu chút tán, tính phi khi mới đến nổ vang, chấn hồn không nhịn ngụm ra sau Dô đẹp phách ho máu mức được bị l hơi chút đi. ế chiếm chiếm tiết. n lần thứ hai khôi phục trở về. nhất thời, tâm nhảy một cái, một cỗ hương phấn cấp tốc lan tràn. này, kinh mạch chiếm được tạm thời giảm bớt, dư thừa bên trong khi chiếm được phát tiết. Không khôi khôi khắp khi phục thứ hai phục thời, mạch thời thừa phát Dô điểm. giác cái, Giờ giảm đẹp cấp Cảm cỗ tốc được được một tâm một một tạm trở bớt, a về, dư s ngay vừa nay hắn dĩ nhiên số c ấ p chó bình thường từ lúc mà bị hư hao công một lần phá tan hết t h ể mười một cái kinh mạch trở ngại suy yếu hít sâu hai cái khí lực lượng tinh thần lại một lần nữa tiêu hao hơn nửa d ô đẹp hưng phấn không thôi thành công hắn dĩ nhiên đủ tình huống như thế cơ duyên xảo hợp tiến vào đến ngũ tạng lục phủ thông khí giai đoạn nay một số c ấ p chó chẳng những là để hắn tại nguy hiểm ở giữa trùng hợp hoàn thành ngày hôm nay chính mình mục đích càng làm cho hắn sáng tạo một cái thiên đại kỳ tích xưa nay chưa từng có kỳ tích đương nhiên điểm này hắn là không biết cảm thụ bên trong khí tại này mười một cái trong kinh mạch vận hành cùng nối liền một thể thống nhất hắn khỏe miệng không khỏi tràn ra mỉm cười làm sao ba tại sao lại như vậy bất quá rất nhanh thời gian dô đ è sư l i ề n cảm nhận được không đúng sắc mặt vẫn không có thả lòng chốc lát lần thứ hai căng thẳng lên lần thứ hai nghiêm túc lên khẩn trương lên bởi vì hắn phát hiện vào lúc này tràn này vào trong cơ thể mình khí thể chẳng những không có giảm thiểu trái lại hiện ra càng điên cuồng hơn tư thái ngũ tạng lục phủ mười một đạo kinh mạch tuy nhưng đã hoàn toàn đả thông nhiều thêm rất nhiều dung n ạ p địa phương thế nhưng cũng là không chịu nổi như vậy lực trúng kích ngăn ngắn chốc lát thời gian đã để chúng nó cũng là đạt đến bao hòa trạng thái nhất thời kinh mạch lần thứ hai tiến vào một loại bao hòa bành trướng trạng thái truy cập trang web tàu đi ở truyện fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười gân cốt r a thị thông t khí thật ông trời ngươi ngoạn ta có phải hay không giờ k h ắ c này dô đèn có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác tình huống trong cơ thể rất rõ ràng cho thấy chính mình nguy hiểm vẫn không có vượt qua đi tất cả vẫn còn tiếp tục ở giữa không dám có chút bất cần cấp tốc tiến vào tu luyện trạng thái ở giữa tập trung chính mình lực lượng tinh thần cẩn thận từng ly từng tí một dẫn dắt những này đã phát điên bên trong khí chậm rãi khống chế được khắp nơi tán loạn chúng nó dựa theo tu thân ở giữa tâm pháp từng lần từng lần một khống chế bọn họ cọ r ử a chính mình kinh mạch thẩm thấu chính mình kinh mạch trải qua thật dài thời gian bên trong khí mới tính là dần dần đạt được khống chế bình tĩnh lại vòng quanh kinh mạch cấp tốc vận hành lên chỉ bất quá đây chỉ là trong đó một phần nhỏ ngoại giới khí thể như trước hào không e rẻ kế tục tràn vào chính mình thân thể ở giữa không ngừng t r u n g kích chính mình hết thể kinh mạch bành trướng khó có thể khống chế mắt thấy liền muốn đi vào n ổ i khủng cục diện rô đe cấp đầu đầy mồ hôi chút nào không tìm được bất kỳ phương pháp có thể giải quyết tuy rằng nơi bụng đang không ngừng trợ giúp chính mình hấp thu những này dư thừa bên trong khí thế nhưng dòng suối nhỏ bình thường thu nạp vào lúc này nhưng là căn bản lên không đến bất cứ cái gì tác dụng lớn có thể làm được chỉ có kéo dài thời gian thôi liêu mạng mắt thấy liền lại muốn lần nữa rơi vào n ổ i khủng đầu đầy mồ hôi rộ đẹp ở trong lòng căm giận quát vận hành lên bên trong khí sau đó dựa theo ngũ tạng lục phủ thông khí sau khi nhiều đi ra đây là ngày mới phương pháp tu luyện cấp tốc triển khai mới tu luyện giờ khác này rộ đẹp tại cùng đường dưới tình huống cắn răng một cái làm ra một cái mạo hiểm quyết định dĩ nhiên dự định trực tiếp trùng kích đệ hai cái giai đoạn bảy gân cốt r a thị thông khí cái giai đoạn này tuy rằng h i ê n viên tại mới vừa rồi còn nghiêm túc bàn giao không thể tùy tiện hành sự hơn nữa d ỗ đès cũng là nhận hết tùy tiện hành sự vị đắng thế nhưng không có cách nào vào lúc này đứng ở dù sao là vừa chết trên đường cái giai đoạn này chú ý chính là làm được đả thông khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn lại có vài kinh mạch liên tiếp toàn thân kinh mạch hình thành một thể thống nhất làm được xuyên qua toàn thân hợp thành một mạch trước đó ngũ tạng lục phủ thông khí ở giữa r h đ d e s cũng đã đả thông quanh thân tâm kinh can kinh tỷ kinh phổi kinh thận kinh đại trang kinh vị kinh ruột non kinh b ả n g q u a n kinh t à m tiêu kinh hiện tại chỉ còn lại một điều cuối cùng chủ yếu kinh mạch màng tim kinh không có đả thông cho nên r h đ d e s hiện tại n u muốn làm chính là đả thông màng tim kinh cùng những này xuyên qua tay chân tiểu kinh mạch mặc dù là như vậy r h đ d e s nhưng là không một chút nào dám thả lỏng màng tim kinh vừa vặn là trong chuyện này trọng yếu nhất một cái kinh mạch tối thiểu đang tu luyện ở giữa đưa đến hiệu quả nhưng là chiếm to lớn tầm quan trọng bởi vì hắn bắt nguồn từ trong lồng ngực r a trúc màng tim lạc hướng phía dưới thông qua hành cách từ ngực đến phúc lần lượt liên lạc thượng trung hạ tam tiêu có thể nói là một cái động mạch chủ tuy rằng còn lại những này vừa nay đã thông kinh mạch đều cũng coi là động mạch chủ thế nhưng tối thiểu những này kinh mạch vị trí vị trí cùng rất nhiều tình huống rồ đẹp là hiểu khá rõ sẽ không giống màng tìm kinh như vậy xa lạ hơn nữa càng chủ yếu một điểm liền là dựa theo tâm pháp nói ở trên tựa hồ mảng tìm kinh là mười hai đại kinh mạch ở giữa kho nhất đả thông một cái t r ì n h lý cẩn thận tâm tư sau khi không có bất kỳ do dự cấp tốc tập trung vào đi vào dựa theo tâm pháp ở giữa chỉ dẫn dẫn dắt chính mình bên trong khí trước tiên hướng về mảng tìm kinh phát động tiến công lần này j o d e s cũng không hề một lần toàn bộ xuyên qua hết thể kinh mạch cũng không phải là hắn lĩnh ngộ mà là hắn không làm rõ ràng được những n à y tiểu kinh mạch cụ thể có cái nào tại chưa quen thuộc dưới tình huống chỉ có thể từng cái từng cái đến hiện tại trong lòng còn mơ hồ lo lắng làm như vậy có phải hay không sẽ xảy ra vấn đề đây rất nhanh tại rô đèn chỉ dẫn dưới bên trong khí cấp tốc đi tới mảng tim kinh vị trí mạnh mẽ cắn răng một cái dẫn theo bên trong khí cấp tốc xuyên qua đi vào từ trong lồng ngực bắt đầu này một cái không có bất kỳ hiểu rõ kinh mạch liền cho rô đèn mang đến đệ một đạo phiến phước không có trải qua bất kỳ gột rửa nó tại lối vào liền mang đến đệ một đạo bình phong cái h hàm răng lông căng thẳng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa ngoan tâm mang theo hết thẻ khí phong hướng về bích sông qua. Một tiếng kịch liệt, tiếng vang nhất thời chuyển đến, cả người đều như hứng chịu kịch liệt, rung động giống như vậy, toàn bộ thế h ặ t tâm trong trướng một tiếng liệt tiếng liệt toàn tại trong mày mang răng rộ rung căng lông gian ngoan bên cuồng sông Vên vang đến, người động giống n giới suy vậy, có cả bộ đẹp đã đều vừa qua. về y mắt tất đen kịt l ạ Cái loại này xót ruột đau đớn lan tràn mỗi một góc mỗi một tế bào không thể ngã xuống r ộ đ e s ngươi là muốn đứng ở thế giới đỉnh cao người đàn ông không thể ở chỗ này bị nạn nói lưu lại một tia ý thức để rổ đẹp ở trong lòng lớn tiếng quát a một tiếng kịch liệt tiếng gào bính phát ra há mồm hét lớn một tiếng mạnh mẽ n h ấ t theo chính mình tinh thần nhìn chằm chằm đau đớn rổ đẹp kéo thoáng hỗn loạn bên trong khí tiếp tục tiến lên ngay sau đó màng tim lạc cùng hoành cách hai nơi quan cạ lụ ổ re cũng là y theo như vậy phương thức lần lượt xông thẳng không để ý hậu quả trùng kích để hắn s ô n g thẳng tam quan trọng khai màng tim kinh rốt c ụ c quán thông toàn thân mười hai kinh mạch bên trong khí như tràn lan nước sông bình thường gặp được một lỗ hổng không chút kiên kỵ tràn vào tiến vào m à n g t i m kinh ở giữa vào lúc này rỗ đẹp dĩ nhiên là đầu đầy mồ hôi thở hừng hộp sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh toàn thân quần áo không biết từ lúc nào đã là bị mồ hôi cho sấm ướt như vừa từ trong nước m ò tới choenu a toài tóc giống như là vừa tẩy quá bình thường mang theo lượng lớn lượng nước chăm chú k ề sắt ở d a đầu bên trên tre kín con mắt của hắn vù vù hô miệng lớn thở hồn hện ức lực khống chế trong cơ thể điên cuồng bên trong khí rổ đẹp miệng lớn thở hồn hển vào lúc này hắn có một loại từ bỏ kích động tặc ông trời ta rổ đẹp mệnh không khỏi thiên đừng hòng khoảng t r ư ờ n g trái phải ta nhân thân ở trong lòng rổ đẹp không cam lòng quát o tuy rằng lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn bên trong khí phong t u ô n ra động sinh mệnh tràn ngập nguy cơ rổ đẹp không biết nơi nào đến cái kia một cố khí lực dĩ nhiên như trước mang theo bên trong khí vòng quanh mười hai kinh mạch không ngừng lưu động vận hành rất nhanh một lần hành trình liền kết thúc thế nhưng thân thể như trước không có bất kỳ chuyển biến tốt đột nhiên d o d e s cảm giác trong cơ thể nóng lên nơi bụng lần thứ hai chuyển đến một cỗ nhiệt lượng lần này cùng di vãng hoàn toàn khác nhau đến rất mạnh liệt đến rất tùy tiện v a n h không có bất kỳ dấu hiệu chuyển đến một tiếng kịch liệt phá âm thanh như một cái tiểu vũ trụ b ộ c phát giống như vậy mang đến chấn động để d o d e s thiếu một chút mất đi cuối cùng một tia ý chí lực lượng tinh thần đã tiêu hao hầu như không còn hắn lần thứ hai phun ra một cái máu đỏ tươi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng phân không rõ đông nam tây bắc ý thức triệt để mơ hồ có thể cảm nhận được chính mình nơi bụng cái kia một cỗ nhiệt lượng đang không ngừng mở rộng trong kinh mạch những n à y bên trong khí tựa hồ hứng chịu một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt bình thường hướng về nơi bụng dâng lên đi đan điền bên kia là đan điền cảm nhận được tình huống này ý thức mơ hồ rộ đẹp ở trong lòng lẩm bẩm nói để một lần cảm nhận được đan điền tồn tại không sai mười hai kinh mạch đả thông để rộ đẹp quán thông kinh mạch toàn thân liên thông đan điền cho đến giờ phút này tu luyện chủ yếu kinh mạch rỗ đèn đã hết mức đ ả thông có thể nói là đã chính thức bước vào đến tu luyện hàng ngũ đã đánh được rồi căn cơ giờ khác này chính mình những này bên trong khí không phải là hướng về vùng đan đ i ể n dâng lên đi sao trong n g a y mắt toàn bộ đan đ i ể n như khô cạn hải dương bình thường tham lam hấp thu tràn vào đi vào những này bên trong khí như một khối bọt biển bình thường không chút kiên kỵ mà những này bên trong khí vào lúc này cũng là hào không keo kiệt hướng về hắn bên trong đan đ i ể n dâng lên đi như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản bình thường chạy trốn không thôi c h ỉ bất quá rất đang tiếc liền là như vậy cục diện tuy rằng xem như là tạm thời ổn định cục diện bảo vệ r ỗ đẹp cái kia cái mạng nhỏ thế nhưng chị phần ngọn không chừng chị bản c h u n g quy là không giải quyết được phương án nhân vì làm vào lúc này bên trong khí như trước tại chiều hắn trong cơ thể vọt tới bất đắc dĩ chính là r ỗ đẹp đã không làm được bất cứ chuyện gì chỉ có thể lẳng lặng cảm thụ tình huống thân thể không phải hắn không muốn làm một ít chuyện mà là hắn không có năng lực như thế trước tiên không nói vào lúc này hắn căn bản không cách nào tham dự đến trong đó đi coi như là hắn có năng lực như thế tham dự đến trong đó thân thể cũng không cách nào chống đỡ như vậy công trình lực lượng tinh thần có thể nói là đã tiêu hao sạch sẽ đạt tới siêu gánh nặng trạng thái nếu không phải loại kiên cường kia niềm tin đang chống đỡ đã bất tỉnh nhân sự mà thể lực trên đầu tư cũng làm cho hắn hữu tâm vô lực không biết trải qua bao nhiêu thời gian ngược lại dỗ đ sự là cảm giác quá rất lâu như vạn năm bình thường cựu viễn chờ đợi thời gian đều là gian nan như vậy d ạ i như thế thời gian thở dốc cùng khôi phục đã để hắn lực lượng tinh thần khôi phục một đoạn lớn đan điền vẫn đang hút thu bên trong khí d ạ i như thế thời gian hấp thu cuối cùng là để hắn chậm rãi no đủ lên để hắn đạt đến báo hòa trạng thái chỉ là nó tựa hồ là một cái tham ăn kim ngư bình thường không biết dừng như trước đang tiếp tục ngươi muội cảm nhận được tình huống này r ồ i đẹp mạnh mẽ mắng hắn biết nếu như vào lúc này chính mình vẫn không ra tay như trước mặt cho đan điền hấp thu như vậy hậu quả nhất định là không thể tưởng tượng nổi không có ăn qua thịt heo vẫn có thể chưa từng thấy qua chư chạy sao đan điền đối với một cái người tập võ mà nói hắn là trọng tầm quan trọng không cần nói cũng biết lên tinh thần tập trung tinh lực cấp tốc vận may tâm pháp ý đồ k h ô n g chế được những này tràn lan bên trong khí tại tiêu hao cựu ngưu nhị hổ khí lực sau khi rộ đẹp cuối cùng là miễn cưỡng k h ô n g chế được những này đáng chết bên trong khí sau đó không làm bất kỳ dừng hướng về những n à y tiểu kinh mạch cùng tay chân bên trong những n à y chi nhánh kinh mạch ra xuyên qua mà đi chỉ bất quá lần này hắn nhưng là đã có kinh nghiệm không lại cùng nhau tiến lên mà là dựa theo quán thông màng tìm kinh phương thức từng cái từng cái đánh tan nắm giữ phương pháp thêm vào đáng chết bên trong khí tức giận trợ r ú t lần này ngược lại là có vẻ rất thuận lợi ngoại trừ xuyên qua thời điểm cái loại này đau đớn ở ngoài những khác bất ngờ ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì về phần những này đau đớn trái ngược với mười hai đại kinh mạch xuyên qua mà nói có thể nói là như gặp sư phụ căn bản không đáng giá được nhắc tới không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian lần này nhưng là cảm giác như vậy ngắn ngủi dẫu đẹp dĩ nhiên phát hiện mình đã đánh xuyên qua toàn thân còn lại tiểu kinh mạch mà theo mỗi một cái tiểu kinh mạch đà thông đều giúp đỡ phân giải cùng gánh chịu những này bạo ngược bên trong khí cục diện cũng coi như là hiểm chủng loại cầu sinh không có đạt đến sụp đổ b i ê n giới tạm thời bảo vệ một k i a sinh cơ Kinh m ạ c h đả thông n g ư ợ c c lại ũ n g đúng là trong lúc nhất thời để lúc trong nhất hắn là thời c ả mười nhận đ ợ c cả một loại n g ư thông suốt c ả một giác. g Liên i liên thông t ă n g quan câu phú quý tử trong hiểm nguy mạnh mẽ cắn răng một cái cảm giác mình hiện tại trạng thái vẫn tính hài lòng tối thiểu so với trước khá hơn một chút dỗ đẹp hâm thầm cắn răng sau khi trầm giọng nói rằng liều mạng lần này thật sự là liều mạng hãn dự định mượn hiện tại thế trực tiếp trùng kích tu thân đệ ba bản đệ ba tầng trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở không lo nổi bất kỳ nguy hiểm cùng trước đó một chút ôm phấn đấu tư thái ôm dù sao đều là t ử tâm lý không làm bất kỳ do dự đệ ba tầng tâm pháp nhất thời chuẩn bị lên trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở là tu thân tâm pháp trọng yếu nhất một cái phân đoạn cũng là cái cuối cùng phân đoạn hoàn thành cái này phân đoạn như vậy tu thân đệ ba bản cũng có thể được cho đã viên mãn kết thúc đi dĩ nhiên tầng này không có đơn giản như vậy cái gọi là trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở chính là muốn cầu người tu luyện tại hoàn thành sau khi muốn làm đến có thể như thường ung dung hoàn thành trong cơ thể bên trong khí cùng bên ngoài cơ thể đại tự nhiên ở giữa những khí thể kia thay phiên liền như một người hô hấp giống như vậy để kinh mạch hô hấp để bọn hắn hấp thụ tinh hoa bỏ qua bã dù sao hiện tại tuy rằng hắn cũng là đang hút khí nhưng là cùng trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở cách biệt nhiều lắm hiện tại thu nạp ngoại giới khí thể chẳng qua là thu nạp ngoại giới hết t h ể khí thể cũng tỉ như một người hô hấp giống như vậy tại không khí ở giữa không chỉ chen lẫn cần phải dưỡng khí còn có không cần carbon dioxide v â n v â n bã trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở chú ý chính là học được loại bỏ đem những này không cần bã đã cho lự đi do đó làm được chỉ thu nạp chỉ cần những này tinh hoa thôi dĩ nhiên càng thêm chủ yếu một điểm hay là đang với bài trừ trong cơ thể mình trước kia nắm giữ những này bên trong khí ở giữa tạp chất cùng bã đặc biệt là tại xuất hiện tại cái giai đoạn này mượn hiện tại mà nói dồ đ è s trong cơ thể những đồ vật kia tên gì bên trong khí a căn bản là bình thường khí thể thôi khả năng vậy chính là so với không khí thuần khiết trên như vậy một ít chút căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì nếu như trong cơ thể những thứ này đều là bên trong khí tức giận thoại cái kia là cùng tối thiểu hiện tại dồ đ è s cũng tính được là là một cao thủ đi mà muốn làm đến trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở dỗ đẹp hiện tại nhu muốn làm chính là lại đả thông cuối cùng những này càng nhỏ bé hơn kinh mạch những này kinh mạch đang tu luyện ở giữa căn bản là không thấy được rất nhỏ rất nhỏ nếu như nói người luyện võ kinh mạch tiến hành đẳng cấp phân chia như vậy đệ một cái cấp bậc không nghi ngờ chút nào nhất định là kỳ kinh bắt mạch đương nhiên kỳ kinh bắt mạch ở giữa hai mạch nhâm đốc là trọng yếu nhất đến mức đệ hai cấp bậc thì lại thuộc về mười hai kinh mạch còn đệ ba cấp bậc chính là thuộc về những này vừa nay dỗ đẹp đã thông tay chân kinh mạch cho nên hiện tại hắn cần đả thông những này kinh mạch dĩ nhiên là chỉ có thể phân chia nhập đệ cấp năm cấp kinh mạch ở giữa bất quá nhưng không nên xem thường những này tiểu kinh mạch bọn họ phát huy hiệu quả nhưng là tương đương trọng yếu cái này cũng là tại sao hắn tại đệ ba tầng thời điểm mới xuất hiện nguyên nhân trừ chúng nó ra số lượng đa dạng ở ngoài còn có một chút cũng là một điểm trọng yếu nhất đó chính là đối với tu luyện c h i người mà nói chúng nó hay là không là trọng yếu nhất thế nhưng thiếu hụt chúng nó nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì nếu như nói như vậy liền chỉ có thể đủ nhất định người này cả đời không cách nào siêu t r ư ớ c bước ra một bước chỉ có đả thông những này tiểu kinh mạch mới có thể làm được trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở mới có thể tiến hành tu luyện não h ả i ở giữa xuất hiện một bộ thân thể kinh mạch đồ phức tạp kinh mạch đồ để rổ đẹp ra đầu tê dại một hồi bất quá ngay cả như vậy lại có thể như thế nào đây chỉ có thể cắn răng tiếp tục nữa trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở hay là chỉ có đạt đến cấp bậc này mới có thể cứu lại về chính mình mạng nhỏ đi, d o d e s bất đắc dĩ c ư ờ i khổ vì mình tính mạng, hắn nhìn chằm chằm hoa cả mắt cảm giác không dám có bất kỳ bất c ẩ n tỉ mỉ quan sát mà đi nhân tại thời khắc nguy hiểm, đặc biệt là tại kề cận cái chết tuyến trên thời điểm tổng thể là có thể bùng nổ ra khiến người ta khủng bố năng lực đến, mượn hiện tại mà nói, d o d e s dĩ nhiên tại quan sát hai lần cái k i a đồ sau khi cũng đã hầu như nắm giữ hết t h ể kinh mạch vị trí không thừa bao nhiêu thời gian cho hắn kế tục ký ức bên trong thân thể đã kéo đèn đỏ tuyên cáo nguy hiểm sắc mặt một mảnh nghiêm nghị rô đèn vội vàng mang theo bên trong khí hướng về chính mình hiểu biết những này kinh mạch từng cái từng cái tiến lên mà đi mục tiêu đầu tiên tự nhiên chính là đầu bên này là nhân mấu chốt nhất vị trí t ô i không thể xuất hiện sơ xuất cho nên chỉ có thể thừa dịp hiện tại tối khi tỉnh táo để giải quyết một mảnh này khu vực ở chỗ này hắn không dám không chút k i ê n kỵ không dám cùng vừa n ã y như vậy dã man cẩn thận từng ly từng tí một thâm nhập Chạm t ớ i nhất g ă n c c á sau sau hóa qua khi cực lực không khí, khí khi chê chính mình bình thường bé nhỏ sau khi chậm h tin rãi tiếp xúc qua đi. cực lực tức xúc làm bên trong bên trong n đem vì bẽ T.、Nhất、thời hít vào một ngụm khí lạnh bên này quả nhiên không giống bình thường mới tiếp xúc đến cũng đã cảm nhận được không thua gì trước đó đã thông mười hai kinh mạch thời điểm cái loại này đau đớn từng chút từng chút công phá như vậy quá trình khiến người ta dày vò để rô đẹp có một loại muốn khóc kích động mù lần này nếu là có thể sống sót lao tử nhất định hảo hưởng thụ tốt một thoáng sinh hoạt thật vất vả công hãm một cái kinh mạch nhưng là tiêu hao hắn cựu như nhị hổ khí lực cả người mồ hôi đầm địa cảm thụ thân thể v ẻ vẻ vải hắn âm thầm sinh thể tối thiểu không có thể làm cho mình lần tiếp theo gặp phải như vậy sinh tử tồn vong thời khắc tiếp nối chính mình vẫn là một cái xử nam không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian đợi được đầu những n à y kinh mạch toàn bộ quán thông sau khi rộ đẹp lại một lần nữa lâm vào cực độ suy yếu hoàn cảnh bên trong bên trong thân thể những n à y kinh mạch truyền đến nổ tung làm cho hắn nghe răng chấn mắt những này tiểu kinh mạch quán thông căn bản không thể giúp đại ân gì bất quá cũng đáng may mắn tối thiểu hiện tại đầu cái này nguy hiểm nhất khu vực xem như là giải quyết đón lấy phải xử lý chính là thân thể bộ phận kinh mạch những này ngược lại là khá là đơn giản một điểm trực tiếp quán thông nhất cổ tắc khí hết lần này đến lần khác như chiến tranh bình thường thừa thắng sông lên công thành rút c h ạ y cuối cùng là ở trong người những này kinh mạch đạt đến điểm giới hạn cho thấy điểm điểm vết dạn thời điểm xuyên qua hết thể tiểu kinh mạch vù vù hô sáu đau đớn dằn vặt để rộ đ s p liên tục hít sâu mấy lần giảm bớt trên người đau đớn cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần nỗ lực cũng tỉ như nói hiện tại nguy cơ to lớn cấp bách hiện tại chỉ còn lại bước cuối cùng đó chính là bắt đầu đệ một lần trong cơ thể bên ngoài cơ thể để thở vội vang chiếu cuối cùng một đoạn tâm pháp bắt đầu tu luyện bên trong khí phong cùng tại chính mình kinh mạch ở giữa vận hành lấy đan điền làm tâm điểm mười hai kinh mạch làm chủ tuyến đường chính bên trong khí từng lần từng lần một dội rửa mỗi một khắp cả r ộ i rửa đều tiến hành một lần dung hợp cùng cô đọng đ ù a tình huống như thế bên trong khí cấp tốc tiêu hao cấp tốc tinh khiết lên mà lúc này đây r ồ đẹp kinh h ỉ phát hiện chính mình dĩ nhiên có thể khống chế cùng ngoại giới liên lạc có thể tạm dừng đối với ngoại giới không khí hấp thu cảm nhận được tình huống này hoàn thành trở ngại sau khi khoe miệng hắn lộ ra một tia vui mừng nụ cười bà nội liền nói mạng của lão tử trường m à nguy cơ cuối cùng là vào lúc này chiếm được khống chế chiếm được giải quyết từ tử vong tuyến trên leo lên trở về rổ đẹp đại đại tùng thở một hơi dựa vào cuối cùng một tia ý thức hắn lần thứ hai vận hành mấy lần bên trong khí thẩm thấu một thoáng chính mình kinh mạch tu bổ những ngày vết dạn sau khi tinh thần buông lỏng nhất thời xa vào đến hôn mê trạng thái ở giữa đi cứ như vậy ngã xuống trên giường không còn bất kỳ ý thức tinh thần thời gian dài căng thẳng lực lượng tinh thần nhiều lần tiêu hao hết cùng khôi phục tại như vậy luân phiên ở giữa người đã hể hoài không thể tả tại độ nguy hiểm qua sau xem như là triệt để sụp đổ truy t h á c tim đen lũ á n cặp lúc này d o d e s thế giới hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm nào có chỉ là một vùng tăm tối cùng trầm tĩnh nguyên lai ngủ lại như thế hưởng thụ sự tình cho dù là tại trong hôn mê hắn khỏe miệng như trước mang theo mỉm cười trấn an ý cười mà d o d e s không biết là tại hắn rơi vào mê man trạng thái ở giữa thời điểm trong cơ thể hắn những n à y bên trong khí như trước lông mày dừng lại như trước dựa theo hắn mê man trước chỉ dẫn chính đang tiếp tục vận chuyển vận chuyển dòng d ã ba mươi sáu cái chu hôm sau mới tính là lắng xuống n à y vừa cảm giác rộ đẹp không biết ngủ thời gian bao lâu n à y vừa cảm giác hắn cảm giác mình làm một cái thật dài thật dài mộng đang ở trong mộng hắn nhìn thấy chính mình thân mang chiến giáp chân đạp thải vân đứng ở thế giới đỉnh cao bao quát chúng sinh n à y vừa cảm giác là hắn từ khi lọt lòng tới nay ngủ đến tối tử ngủ đến thư thái nhất vừa cảm giác chờ đến hắn lần thứ hai thanh lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ chính là ánh nắng tươi sáng thời điểm thoải mái thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi thoải mái rên rỉ một tiếng sau khi rổ đẹp lười biếng tự nói hiện tại hắn mới phát hiện nguyên lai tinh thần sung mãn thời điểm là thư thái như vậy không tốt đáng chết q u á thời gian dài bao lâu lao giả sẽ không trở về đi đột nhiên nghĩ đến chính mình tu luyện dài như vậy thời gian lại không biết ngủ bao nhiêu thời gian một cái cơ linh rổ đẹp vội vàng từ chính mình trên giường nhảy dựng lên rơi trên mặt đất khẩn trương nói rằng trên thân thể truyền đến một trận đau đớn để hắn nghe răng trận mắt toàn thân đau nhức chính là vận động thừa thãi sau khi dẫn đến cái loại này đau nhức khai khai khục đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi thúi để rộ đẹp thiếu một chút nôn mửa ra chăm chú c a o mày hướng về bốn phía nhìn lại nhất thời chừng lớn con mắt của chính mình vào lúc này hắn mới phát hiện bên trong phòng dĩ nhiên là hỗn loạn tương bừng sẽ không phải chiêu tạc chứ ở trong lòng hắn âm thầm m u ố n nhưng là không biết tất cả những thứ này kẻ cầm đầu nhưng là chính bản thân hắn tại hắn lúc tu luyện những khí thể kia điên cuồng hướng về hắn dùng để sản sinh phong nói tạo thành che chính mình úi ý đồ ngăn cản cái kia một cố dị vị nhưng là phát hiện mùi vị càng thêm nồng hậu con mắt trong lúc lơ đãng viết đến chính mình thân thể cả người sửng sốt một chút lấy ra tay tỉ mỉ nghe nghe chính mình trên người dồ đẹp rợ khóc rợ cười nguyên lai、like、cái kia một cố mùi vị dĩ nhiên là từ chính mình trên người tản mắt ra mà giờ khắp này chính mình trên người nhưng là che l ớ p một tầng mỏng manh màu đen thể rắn chăm chú k ề cận chính mình g a thịt mang theo một điểm màu đỏ sợm chính là chúng nó chính đang phát tán ra mùi lạ xác thực không phải là những đồ vật này tại t ỏ a r a dị vì sao dô đẹp không rõ ràng kỳ thực những đồ vật này đều là chính mình tu luyện sản sinh bên trong chủ yếu thành phần nhưng là dòng máu của chính mình ngày đó lô mãng cử động để mỗi một cái lỗ chân lông chịu đến to lớn thương tích sau khi da rẻ mặt ngoài chỉnh thể chạy ra huyết dịch ngưng kết sau khi trở thành màu đỏ sợm Mà m toàn quán thông toàn thân 12 kinh ạ chương cùng các tiểu kinh mạch kinh sản sinh trong tiểu khi sau mười hai long hồn tâm pháp nho nhỏ trong gian phòng đã tràn ngập đầy trên người tản mát ra cái loại này dị vị khiến người ta buồn nôn không nhịn được rộ đẹp cấp tốc thoát đi đi ra hơi híp híp nhãn mãnh liệt ánh mặt trời tuyến để hắn cảm thấy một trận trói mắt lâu lắm chưa từng nhìn thấy như vậy tia sáng c h ó i mắt rổ đẹp không khỏi che lại con mắt của chính mình cảm thụ vào đông bên trong ấm áp dương quan sâu hút vài hơi mới mẻ không khí trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi tốt đẹp sống sót cảm giác vừa vặn thích hứng tia sáng sau khi rổ đẹp không khỏi thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi sau khi lười biếng nói rằng đáng chết ông trời ngươi chờ ta đã nói rồi không để cho ta sống sót đi ra nếu hiện tại đã vậy ngươi sẽ chờ ta rổ đẹp đi lập tức chỉ thấy rộ đèn trong nháy mắt tựa hồ thay đổi một người giống như vậy sắc mặt băng lạnh xuống lập tức lạnh giọng nói rằng nhữ n h ư mày cho dù là tại như vậy gió mát từ từ ngoài phòng rộ đèn như trước khó có thể phòng ngừa nghe thấy được trên người chuyển tới cái loại này tánh tưởi cười khổ một cái sau khi lắc đầu một cái hướng về căn phòng nhỏ bên kia đi đến còn không quên vòng tới lao g i ả trong gian phòng nắm một bao cái kia thuốc bột đi ra nhìn lao g i ả gian phòng rộ đèn tùng ra một hơi trong gian phòng tình huống cho thấy tại này một quãng thời gian bên trong lão già hay là không có trở về điều này cũng làm cho hắn tâm để xuống tối thiểu không nên nghe lão già oán giận cùng hỏi thăm m u ố nếu n không mình vẫn thật không biết trả lời như thế nào hảo nam ở nước thuốc ở giữa rô đès không khỏi thoải mái neo h lại con mắt của chính mình như vậy cảm giác thật sự là nhân gian chuyện tốt đẹp nhất giờ k h ắ c này rô đès lười biếng hưởng thụ tại nước thuốc n g â m dưới trên người chăm chú kể lấy chính mình ra rẻ những này màu đen vật thể chậm rãi thoát rơi xuống lộ ra chính mình ra thịt hoạt hoạt để rô đêch chính mình cũng cảm giác một trận tóc gay đứng vững đây cũng quá mẹ nhà hắn nương nương khang đi tối thiểu so với nữ nhân kém không đi nơi nào không tới chốc lát thời gian toàn thân những này màu đen thể rắn hết mức bị nước thuốc cho hòa tan hạ xuống nước tắm cũng là không khỏi tản ra một cỗ tánh cười nắm bắt chính mình mũi rô đêch không tình nguyện đứng lên không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thay đổi một chậu thủy tại như vậy luân phiên ở giữa rộ đẹp có thể coi là là dòng giã rõ ràng một buổi sáng thời gian mới tính là đình chỉ lại đứng ở buổi trưa dưới ánh mặt trời run đi trên tóc thủy trâu khoe miệng nở một nụ cười hiên viên ngươi ở đâu t r ì n h lý cẩn thận chính mình gian phòng sau khi miệng lớn hô hấp hít thở một trận rộ đẹp ngồi ở trên giường ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm tới n g ư ơ i cái này tên đ á n g chết ngày đó ngươi cũng quá làm loạn đi nếu không phải ta cuối cùng dùng hết quyền lợi cứu lại mới tính là đưa ngươi từ tử vong bên cạnh kéo trở lại hiện tại ngươi đã biến thành một bộ thi thể rồi bà nội ngươi chết không cần gấp gáp khi đó ta cũng muốn đi theo không may ta cũng không muốn tại bị phong ấn sau ngàn năm vừa nhìn thấy ánh mặt trời liền lại muốn bị đánh trở lại trong bóng tối đi tiếp theo còn không biết là lúc nào đây mới ra xuất hiện h i ê n viên kiếm linh liền bắt đầu đoán giận lên hôn đản ngươi dĩ nhiên đã thông mười hai kinh mạch cùng tay chân kinh mạch đi thiên liền những n à y tiểu kinh mạch đều quyết định rồi không có đ ĩ n h hưu h i ê n viên ở bên kia kế t ụ quán giận chỉ bất quá ngự khí nhưng là càng ngày càng giật mình chờ đến hắn toàn bộ quan sát chơi một lần sau khi ngăn không được lớn tiếng quát ngươi đến cùng làm cái gì dĩ nhiên lập tức liên tục quán thông những n à y kinh mạch đáng chết lập tức đem tu thân bên trong những n à y tu luyện toàn bộ quyết định nói rằng cuối cùng h i ê n viên kiếm linh n g ữ khí nhưng là tràn đầy phẫn nộ chính mình thật vất vả làm xảy ra lớn như vậy hy sinh có thể nói là hy sinh chính mình hết thể mới giúp giúp hắn lưu lại một đường cơ hội gia hỏa này dĩ nhiên không có chút nào biết nắm chặt tại chính mình rơi và hôn mê bị d u n g hợp sau khi vẫn tại làm những này không muốn sống sự tình bất quá trong lòng nhưng cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi hoàn thành tất cả những thứ này cần đạt đến yêu cầu gì cần làm được những chuyện kia không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn muốn làm đến những này sẽ gặp chịu bao lớn mài r u a gặp phải nguy hiểm gì cũng là rõ ràng bất quá nhớ đến lúc đầu liền tính là người kia cũng là dùng đầy đủ thời gian nửa năm mới hoàn thành tất cả những thư này đi cho dù là như vậy tại thế nhưng là cũng là chấn động một thời danh chấn thiên hạ không nghĩ tới gia hỏa này tại đánh bậy đánh bạ dưới dĩ nhiên chỉ dùng ngăn ngắn thời gian hai tháng liền hoàn thành như vậy tráng cử để kiếm linh tại oán giận sau khi cũng là ngót to miệng phức tạp nghĩ đến đồng thời còn không quên lại một lần nữa quan sát một bên rô đê toàn thân rất sợ lưu lại cái gì di chứng như vậy t r ù n g kích rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại di chứng tại sau đó mang đến nguy hiểm hiện tại dỗ đẹp nhưng là không thể xảy ra chuyện gì bằng không kiếm linh biết mình cũng là muốn xong đời đi liên lụy tất cả sau khi cũng không thể chết trẻ rồi choenu a toài cái gì điệu thân thể cường đại như vậy không nhìn không cần gấp gáp vừa nhìn giật n ả y cả lên trước đó không có như vậy tỉ mỉ quan sát quá lần này tỉ mỉ quan sát một lần sau khi kiếm linh ở trong lòng âm thầm kinh t h á n cái này có thể là hắn gặp gỡ tối thân thể cường hãn tối thiểu so với hai người kia đều còn cường h ã n hơn khái khái khục quên đi quá khứ coi như xong liền tính cho chính ngươi một bài học đi nhìn ngươi lần sau còn dám hay không như vậy sằng vậy cảm thụ rỗ đẹp thân thể cường hãn kiếm linh âm thầm cảm khái này một bộ thân thể tại lần này nguy cơ ở giữa hiện ra bao lớn trợ giúp bằng không phòng chừng kinh mạch cũng sớm đã đứt đoạn rồi đi sự tình nếu quá khứ nhiều lời vô ích chỉ hy vọng giá hỏa này có thể hấp thụ đến giáo huấn sau đó đừng s à n g bậy là tốt rồi kha kha cái kia ta bảo đảm sau đó không dám ân công pháp kia chuẩn bị thế nào rồi hiện tại đã hoàn thành tu thân tu luyện cũng không thể làm chờ xem đợi được kiếm linh o á n giận sau khi xong rổ đẹp mang theo một mặt bồi cười hỏi l i ê n biết ngươi là vì chuyện này ngươi có biết hay không ngươi lần này nhiều nguy hiểm có biết hay không tu vũ liền đem một điểm trọng yếu nhất là cái gì cả ngươi hợp nhất biết không ngươi xem một chút ngươi bây giờ bởi vì lần này đột nhiên tiến bộ bên trong khí phương diện là đã quyết định thế nhưng ngươi tâm tình đây còn ngươi nữa thể chất đây thân thể cùng tâm tình đều theo không kịp ngươi còn không thấy ngại tranh công pháp ta dám cho ngươi sao ta cũng không muốn đến thời điểm bồi tiếp ngươi đồng thời xong đời tuy rằng không nhìn thấy kiếm linh d á n g dấp thế nhưng d ô đẹp nhưng là có thể đoán được nó giờ khắc này vẻ mặt nhất định là cảm thấy một cái miệng bãi làm ra một bộ tiểu hài t ử d á n g dấp ở bên kia oán giận có nghiêm trọng như vậy sao mang theo một tia khó chịu, dô d s mang theo một tia nghi hoặc tự nói so với cái này còn nghiêm trọng hơn cũng được chính ngươi nhìn làm đi công pháp ta chuẩn bị cho ngươi tiến vào chính ngươi nhìn nhớ k ỹ tuyệt đối không nên nôn nóng dựa theo tiến lên dần dần phương pháp tu luyện trầm ngâm chốc lát đơn giản đem công pháp giao cho dô d s nếu như vào lúc này dô d s xem tới được tất nhiên sẽ bị cái kia một mặt cười gian cho dọa dẫm nhất thời dô d s lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười kiếm linh oán giận một điểm đều không có ảnh hưởng đến hắn tối thiểu hiện tại chính mình đạt được mình muốn đồ vật muốn đoán giận liền để hắn đoán giận đi thôi bây giờ hắn tâm toàn bộ bị buộc ở tại công pháp bên trên vội vàng tìm tòi giả chính mình não hải hy vọng có thể thu được liên quan với công pháp sự tình giờ khắc này dỗ đẹp như một đứa bé bình thường mang theo vô hạn hy vọng cùng vô số ảo tưởng nghị công pháp kia cường đại cớ nào rất nhanh hắn liền tìm tìm được kiếm linh ấn nhập chính mình não hải ở giữa cái kia một bộ công pháp công pháp tên là long hồn tâm pháp nghe tới có vẻ như rất tốt tựa hồ là một loại rất cường đại công pháp rô đẹp thậm chí đã tại não h ả i ở giữa âm thầm cấu tứ lên khoe miệng lộ ra một tia cực độ hưng phấn nụ cười mang theo vô hạn mơ màng hắn vội vã không nhịn nổi cấp tốc kiểm tra đáng chết không sẽ như vậy đi ngộng tường bên trong là mỹ hảo nhưng đang t i ế c hiện thực nhưng dù sao là tàn khốc chờ đến cha xem sau khi xong rô đẹp cả người trong nháy mắt tiên xuống thất lạc nói rằng cái kia một cỗ hưng phấn kính triệt để biến mất không còn t â m tích còn lại chỉ có thất vọng cùng tráng t ư ờ n g mang theo lòng tràn đầy hy vọng cùng chờ mong hắn trải qua kiểm tra sau khi một mặt chán t r ư ờ n g n à y một bộ tâm pháp hiện tại mình có thể nhìn thấy cái kia một bộ phận nội dung không phải là tu thân tâm pháp ở giữa đệ hai bản nội dung sao chỉ bất quá nhiều tăng thêm một ít yêu cầu cùng phương pháp tu luyện thôi một điểm liên quan đến, đến đấu ế n đ khí phương diện nội dung đều không có đây không phải là bắt được cùng không có bắt được căn bản cũng không có khác nhau sao lão đại không thể nào như ngươi vậy chính ta khổ một khuôn mặt dồ đẹp ở trong lòng bất đắc dĩ nói làm sao tiểu tử ngươi vẫn không hài lòng ta có thể nói cho ngươi biết cái này long hồn tâm pháp nhưng là ta hai tháng này đến không ngày không đêm nghiên cứu cái kia một cô xa lạ tin tức kết hợp ta hết thẻ c h i thức phối hợp với ngươi tình huống thân thể mới làm ra ngươi vẫn không hài lòng mới vừa nói hiện tại ngươi tình huống thân thể cùng tâm tình căn bản là không đuổi kịp ngươi tu luyện trình độ cho nên ngươi liền cẩn thận cứ dựa theo như thế luyện tập đi bằng không vẫn muốn như thế nào thở dài một tiếng kiếm linh cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng đương nhiên khi đó vẫn không còn giải r ỗ đèn thân thể đã vậy còn quá cường hãn bất quá này cũng không trở ngại cái gì như vậy càng tốt hơn có thể đưa đến càng tốt hơn rèn luyện hiệu quả h i ê n viên kiếm linh ngã cũng muốn nhìn một chút r ỗ đèn gia hỏa này thân thể trải qua cường hóa sau khi đến tột u cùng có thể đạt đến hiệu quả như thế nào hai người ai cũng không nghĩ tới một điểm chính là r ỗ đèn này vừa tu luyện thực tại lãng phí không ít thời gian hắn thân thể bản thân cường nhận liền bại ở bên kia tâm pháp yêu cầu tự nhiên là đề cao cho nên muốn muốn đạt đến phong ấn yêu cầu độ khó cũng đương nhiên biến thành lớn hơn cho nên tự nhiên độ khó tăng thêm rất nhiều nhưng l à như vậy nhưng là sẽ cho hắn tương lai mang đến chỗ tốt cực kỳ lớn dợ cho quỷ gì không phải là ra một chút tu luyện thân thể phương pháp sao có gì đặc biệt hơn người cái gì chó má nghe được kiếm linh rộ đẹp biết mình mộng tưởng là chắc là phải bị phá vỡ ủ rũ tả h o á nói một phen đoán giận sau khi cũng chỉ có thể bất đắc di đón nhận kết quả này cái bụng đói bụng để hắn không có tâm tình đi nói càng nhiều đã thành định cục nhiều lời vô ích xuất gia lão giả quá độ lương tâm lưu cho mình tiền rời khỏi cái nhà này đi ra ngoài tìm tới c à m bị đám người một nhóm bốn người cấp tốc hướng về tới gần bên cạnh bọn hắn cái kia một lối đi đi đến nay một quãng thời gian bọn họ cũng không dám đi xa nói không chắc lúc nào vẫn sẽ đụng phải vái độc cái kia nghi hoặc hôn đản g trả thù Tựa hồ trời cao nhất định ngày này là không yên ổn giống như vậy cứ việc dỗ đẹp mấy người rất cẩn thận chú ý tình huống chung quanh thế nhưng liền ở tại bọn hắn rời khỏi không lâu sau đó mấy cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa vẫn là xuất hiện ở bọn họ phía sau đứng xa xa nhìn biến mất mấy người kha khà rốt cục chịu xuất động sao h o à n g lông cho ta trở lại nói cho lão đại nhìn mấy người biến mất nhìn như dẫn đầu một cái lam phát ra hỏa lộ ra một mặt cười gian sau đó hướng về bên người một cái vóc người nhỏ yếu một con hoàng phát ra hỏa h ô cấp tốc đáp ứng một tiếng cái kia hoàng phát tiểu thanh niên cấp tốc biến mất ở bên này hướng về xa xa chạy đi kha kha rô đès lần này ngươi còn có thể bính đến cái dạng gì đợi được hoàng lông biến mất sau khi ra hỏa kia kế tục gâm hiểm cười nói rằng một hồi âm mưu đang theo mấy người tiếp cận lại đây nhưng mà thân là người trong cuộc rô đès mấy người nhưng là chút nào không có cảm giác đến chính đang vừa nói vừa cười tiếp tục tiến lên bao tắp chính đang chuẩn bị chương mười ba sơ nộ ma pháp sư rất nhanh mấy người tại rỗ đẹp dẫn dắt đi liền đã tới bọn họ phụ cận cái kia nhìn qua so sánh với phồn hoa con đường nhỏ trên tìm được thường thường đi t i ể u điếm đi tới t i ể u điếm chen chúc đám người để mấy người phiền muộn l o á hắn giận bình thường cũng không gặp nhiều người như vậy ngày hôm nay làm sao đột nhiên đều nhô ra bên kia có vị trí mau chóng tới do xét một vòng cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái không vị c ả m bị, bị hưng phấn kêu lên đi quá khứ nói dồ des mang theo mấy người liền nhanh chóng hướng về bên kia đi đến kha kha được rồi gọi món ăn bà nội thật vất vả tìm tới vị trí ngày hôm nay đại gia cho ta ăn được rồi trong túi suy tiền rô des nhất thời cũng là có vẻ có niềm tin lên mặc dù nói chỉ có ba mai kim tệ thế nhưng tại như vậy tiểu điếm mà nói vẫn là đầy đủ để bọn hắn ăn xong một bữa rất tốt cơm nước còn có còn lại bên này vị trí có thể làm cho cho chúng ta sao nhưng mà tựa hồ nhất định hôm nay là không an tĩnh giống như vậy ngay vừa tùng ra một hơi chuẩn bị vẫn ăn h ả i uống một chập thời điểm lập tức t r u y ề n đến một trận lãnh đạm hỏi gió âm thanh mà cũng là tại đồng thời toàn bộ cơm trong điếm tựa hồ nhất thời an tĩnh lại một nửa vừa n ã y huyên nháo nhất thời biến mất rồi lưu lại chỉ có một chút bàn luận xôn xao mùi vị j o d e s đoàn người cảm giác được tựa hồ mọi người ánh mắt vào đúng lúc này đều hướng về bọn họ bên này tập trung tới nghe cái này lãnh đạm âm thanh j o d e s không khỏi nhịu mày như vậy ngự khi để hắn nghe xong rất khó chịu n g ừ n g đầu nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này liền ở tại bọn hắn đứng trước mặt hai nam một nữ ba người hai nam nhân đều là thân mang tiêu chuẩn võ sĩ áo giáp một người áo giáp vàng rực rỡ một người khác nhưng là trắng loá như tuyết đến mức cái kia nữ chỉ thấy nàng ăn mặc một thân đạm trường bảo màu xanh lá ma pháp sư dĩ nhiên là ma pháp sư ma pháp sư chính là tượng trưng cho thân phận bất luận là một ma pháp sư nào cũng có thể muốn có thể xưng ơ tụng là đế quốc quý tộc tại toàn bộ đại lục trên ma pháp sư đều là chịu đến mọi người tôn kính cùng ngưỡng mộ nghề nghiệp dùng thông tục một điểm mà nói ma pháp sư chính là chịu đến thần quan tâm nhân loại tại toàn bộ đại lục ma pháp sư từ nhỏ liền nhất định bọn họ tài trí hơn người đặc biệt là một cái cường đại ma pháp sư không chỉ sẽ phải chịu mọi người ngưỡng mộ càng là một cái quốc gia bảo tàng sẽ phải chịu cực đại quan tâm cùng ngưỡng mộ chàng trách mới vừa rồi còn huyên náo động đến tiểu điếm nhất thời trở nên yên t ĩ n h lại một ma pháp sư xuất hiện hoàn toàn có thể làm cho bọn họ dừng lại đ ể tài xem xét cẩn thận không phải nói dạng này tiểu điếm coi như là tại liệt hỏa thành bên trong ma pháp sư cũng là không vượt quá một cái tay con số đi dù sao bên này chỉ là một thành trấn nhỏ thôi ở chỗ này nắm giữ ma pháp sư cũng coi là một cái xa xỉ sự tình ma pháp sư cùng võ giả như thế cũng phân là vì làm cấp ba cấp chín sơ giai ma pháp sư chia làm kiến tập ma pháp sư sơ cấp ma pháp sư trung cấp ma pháp sư cùng cao cấp ma pháp sư còn trung giai ma pháp sư nhưng là hoa phân làm đại ma pháp sư cùng ma đạo sĩ còn có cuối cùng đệ ma pháp sư cấp ba bọn họ chia làm ma đạo sư cùng đại ma đạo sư cái này cấp bậc ma pháp sư ở trên đại lục cũng coi là cực kỳ ít ỏi mỗi người đều chịu đến bất kỳ quốc gia nào mãnh liệt tối cầu là nhân vật cường đại còn nhân vật cường đại nhất pháp thần chính là không cần nói cũng biết bọn họ đã siêu thoát tại cái kia ở ngoài một à này màu là là nào trước mắt trên trường một tuy biết trong một thế một thân trường thân thế trước thể rằng người sư sư, sư, nhưng sư, nhưng như trước có thể muốn chiếm được mọi người cái mặc mặc chỉ cái cái cái của mặc chỉ có chiếm đạm ma ma ma ma muốn mọi hắn, lá pháp pháp pháp pháp dai loại kia đại biểu dai xanh không phận kính nghệ. đó đủ để bảo bảo là sơ sơ dù dù nhóm ba người tổ hợp làm cho người ta một loại long trọng cảm giác đặc biệt là là ma pháp sư cùng hai cái võ giả thân mang khôi giáp vừa nhìn liền biết thân phận của bọn họ không đơn giản đệ một lần nhìn thấy ma pháp sư rộ đ è s cũng là tâm lý không khỏi âm thầm cảm khái quả nhiên khác nhau vừa nhìn liền làm cho người ta một loại trang trọng cảm giác tuy rằng trước mắt toàn bộ ma pháp sư dùng một ổ bánh x a che lại chính mình mặt thế nhưng này không trọng yếu rộ đ è s không thèm để ý nhìn ma pháp sư hắn khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia cân nhắc nụ cười ma pháp sư sao kha kha lao tử cuối cùng cũng coi như nhìn thấy thật sự đáng chết không phải là ma pháp sư sao n g u cái gì giờ k h ắ c này rô đê tại chính mình trong lòng thầm nói lao tử trước đây có thể tại trò chơi bên trong vò ngược những n à y đáng chết ma pháp sư hiện tại cũng như thế có thể trong lòng nhưng là bước lên một cái tà ác ý nghĩ đem vị trí này để cho chúng ta nhìn thấy rô đê đám người không nói gì cái kia đứng ở mặt trước nhất thân mang màu vàng kim khôi giáp nam tử kế tục lạnh lùng nói đồng thời thiếu kiên nhẫn nhữ nhữ mày giờ k h ắ c này hắn lời nói nhưng là rõ ràng mang tới mệnh lệnh ngữ khí lần này muốn không phải bởi vì alinz t o n là thanh đồng chiến sĩ hắn mới sẽ không tới đến liệt hỏa thành toàn bộ chim không thèm bị địa phương đến đi tới nơi này biên cũng được ai biết đến lúc ăn cơm nhưng là đi khắp phụ cận mấy cái quán cơm đều không có tìm được vị trí thật vất vả ở chỗ này nhìn thấy một vị trí còn bị trước mắt một nhóm người này cho chiếm trước như vậy tình huống để hắn cảm giác mình tại alinz trước mặt mất hết bộ mặt người a i tới người nói để liền để vậy ta rổ đẹp không phải ở chỗ này bạch lăn lộn lâu như vậy rồi đối với khắp cả nam tử có vẻ rất khó chịu r ồ đẹp hơi nhịu nhịu mày sau đó làm bộ giật mình hỏi ngươi đây là tìm xem tử không nghĩ tới trước mắt ra hỏa dĩ nhiên sẽ như vậy trả lời chính mình võ giả sắc mặt nhất thời đại biến gần kề r ồ đẹp gương mặt lạnh lùng nói mang theo một tia uy hiếp ngữ khí ta phải sợ bà nội nhà ngươi cho rằng đại gia ta là bị dọa đại a còn uy hiếp ta ngày hôm nay lão tử vẫn chính là không cho ngươi muốn thế nào tranh đấu đối lập nhìn trước mắt căm tức chính mình nam tử Jodes、hít h sâu một hơi sau khi lớn tiếng phản kích nói mang theo người hiện đại ý thức hắn cũng không có thế giới này những này nhân có dưới loại tâm lý đối với ở trước mắt mấy người không quan tâm chút nào đâu chịu nổi loại này bất khí joseph càng là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhất thời trên mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn bên người hai người một chút đặc biệt là nhìn thoáng qua bên tay trái nữ ma pháp sư sau khi sắc mặt càng là một mảnh dáng màu đỏ Đồng thời... tay đã là đưa tới bên hông mình một thanh kia có chút xa hoa cùng phù phiếm bảo kiếm bên trên làm sao nói không lại liền muốn động thủ sao quan sát đến đối phương động tác d o d e s con mắt hơi mị một lúc sau cười lạnh hỏi đang chất vấn đồng thời d o d e s con mắt đã tại bốn phía quan sát làm tốt dự tính xấu nhất chuẩn bị chạy trốn đương nhiên ở trong lòng kỳ thực hắn càng thêm tin tưởng ra hỏa này là sẽ không động thủ không biết tại sao có một loại cảm giác trực giác nói cho hắn biết người này không sẽ động thủ Liền t í n h muốn muốn động thủ, bên cạnh hắn thủ, h a i người khai á cái c cũng sẽ ngăn cản. Đặc biệt là cái nào từ đầu đến cuối ngăn nào đến vẫn thờ lạnh nhạt thân sẽ đầu biệt từ thờ ớt là m n g bạch khục i giáp võ giả. Trong lúc nhất thời toàn trong thời bộ cơm trong điếm lâm vị cực độ đặc bình tĩnh tỉnh cảnh khắp không khí kiềm nơi mùi mùi vẻ đạt được chế. Khái khái vị đại nhân này ngài ngài trước tiên không nên động thủ ha ha không nên động thủ coi như là cho ta một điểm mặt tiểu điếm buôn bán nhỏ không chịu nổi hành hạ dô đẹp ngươi mang địa muốn muốn thế nào vẫn hiểm t r e o chọc phiền phức không đủ sao ta cho ngươi biết xuất hiện ở bên ngoài thì có vài độc người ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi vẫn ở chỗ này gây sự ma pháp sư vĩ đại đại nhân cùng võ sĩ đại nhân là ngươi có thể đắc tội sao vừa lúc đó tiệm cơm ông chủ cũng là phát hiện bên này tình huống vội vàng chạy đến dô đẹp cùng cái kia tức giận phồn thịnh võ sĩ trung gian vội vàng giảm bớt nói rằng đồng thời quay đầu lại hướng về dô đẹp quát một bên tễ mi lộng nhãn nói rằng tựa hồ đồng a cửa ra hay ta n nói này nhiều năm như vậy, thực cùng đẹp vẫn tương đối quen、thuộc. hắn hy vọng lần này nhường như sảnh đường vui mừng đi. Lão đại, không nên vọng động, chúng ta không treo chọc nổi bọn g gì. có có cái tiệm đối thời mới vui đi. đại, chỗ thực thuộc, thức được cả chọc Ở mở hy thể thể họ. là làm vậy, vậy trí, treo vị kỳ rổ rổ đẹp đẹp đ Lão thời ở một bên dợ dồn cũng là lôi kéo một thoáng rổ đẹp ống tay háo gần kề đến hắn bên thai nhỏ giọng nói âm thanh ở giữa mang đầy lo lắng ý vị tiểu tử cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội nhường ra vị trí ngày hôm nay ta anderson vẫn liền coi trọng ngươi vị trí này rồi không nên ép ta đậu thủ đẩy ra t r ậ n ở trước mặt mình nam tử đối diện cái kia kim giáp nam tử kế tục lệnh giọng nói rằng ta cũng cuối cùng nói một lần không muốn vọng tưởng lão tử không phải doạ đại cho nên ngươi không muốn uy hiếp ta không chút nào chịu thoái n h ư ợ n g nhìn chằm chằm đối phương rô đès cũng là lạnh lùng nói ánh mắt của hai người trên không trung giao bắt đầu trước hết đối kháng trong lúc nhất thời mọi người ngừng lại rồi hô hấp nhìn rô đès bên kia tình huống tình cảnh lâm vào cực độ lạnh leo hoàn cảnh bên trong nhìn thấy hết sức căng thẳng tình cảnh trong điếm những này người quan sát tại yên lặng một hồi sau khi rất nhiều người đều lựa chọn tấn nhanh rời đi cái này nơi thị phi bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cơ quấn vào đến một cái như thế tình cảnh ở giữa chủ yếu nhất chính là không hy vọng bị những gia hỏa này thương tới đến trong lúc nhất thời trong điếm lưu lại chỉ có mấy người chuyện tốt gia hỏa toàn bộ quán cơm lần thứ hai hồi phục quẳng cu e cục diện chỉ có cái kia quán cơm ông chủ cấp đầu đầy mồ hôi bởi vì hắn biết nếu như song phương một khi thật sự đánh đấu bất luận kết quả làm sao bị hao tổn thất to lớn nhất đều sẽ là chính bản thân hắn hơn nữa như vậy tổn thất là không có ai sẽ mai đơn anderson quên đi bên kia còn có vị trí chúng ta quá khứ vừa lúc đó ngay anderson trường kiếm rút ra chuẩn bị hướng về rộ death trên đầu chém tới thời điểm ngay rộ death cảm giác ra đầu trở nên lạnh leo thời điểm cái kia từ đầu đến cuối đều không nói gì bạch dí khôi giáp võ giả cuối cùng mở miệng nhìn như đơn giản dỗi ra một cái tay kéo Anderson vai phải nhất thời ngăn trở hắn thế đi thản nhiên nói kỳ dô n g ư ơ i hiển nhiên không nghĩ tới vào lúc này kỳ dô dĩ nhiên sẽ ngăn trở mình bước tiến mang theo ánh mắt nghi hoặc quay đầu lại nhìn bên cạnh kéo chính mình kỳ dô Anderson bất mãn quát Anderson không muốn gây sự chúng ta đến bên kia đi thôi mà vậy chính là tại đồng thời cái kia vẫn làm cho người ta vẫn duy trì cảm giác thần bí nữ ma pháp sư cũng là rốt cục mở miệng thản nhiên nói một bên rộ đèn đám người nghe được cái thanh âm này cũng là không tự chủ được ngây ra một lúc cái này thanh âm dễ nghe có thể làm cho nhân mơ màng và phần vào lúc này bọn họ thậm chí đã tại trong lòng phát h ỏ a trước mắt cái này có chút thần bí nữ ma pháp sư dung mạo hôn đ à n coi như ngươi vận khí tốt hay là nữ ma pháp sư lời nói xảy ra hiệu quả hung hăng trợn mắt nhìn một chút đối diện rộ đèn sau khi en d e r s o n lệnh giọng nói rằng tùy theo vừa mạnh mẽ cầm trong tay đã rút n ổ ra trường kiếm sen vào bên hông vỏ kiếm ở giữa sau khi mang theo không cam lòng vẻ mặt tùy tùng giả mặt khác hai người đồng bạn hướng về một mặt khác đã đằng ra không vị đi đến vù vù hô j o d e s đáng chết tiểu tử ngươi ngoại trừ gây sự liền cái gì cũng không biết sao hôn đản ngày hôm nay nếu là thật bắt đầu động thủ vậy ta tổn thất toàn bộ đều muốn do ngươi đến phụ trách nhìn thấy tình cảnh cuối cùng là chiếm được giảm bớt cửa hàng ông chủ cũng là thật dài tùng ra một hơi oán giận nói rằng đồng thời vội vàng bắt chuyện một cái h ỏ a kế hỗ trợ đem ma pháp sư đoàn người cái nào một cái bàn thu thập sạch sẽ lão đại ngươi cũng quá độc cắc đi cùng người như vậy cũng dám n ố i nghịch tất cả ổn định được sau khi đứng ở rỗ đẹp bên người giờ r ổ m cũng là bất đắc dĩ cười khổ l a o trên đầu đã chạy ra mồ hôi cảm khái nói rằng hừ sợ cái gì không phải là ma pháp sư sao chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng hừ một ngày nào đó lao tử sẽ làm nàng tại ta bốn đến thời điểm nhìn các ngươi kiêu ngạo cái gì mắt lạnh thoáng nhìn mang theo bất mãn thần tình rô đès nói thầm nói rằng nghe được rô đès tăng cả điệp đám người hàm tại trong miệng nước trà thiếu một chút phân ra vội vàng hướng về ma pháp sư bên kia nhìn lại nhìn thấy bọn họ không có phản ứng lúc này mới tùng ra một hơi bằng k h ô n g việc này đã có thể thật sự nhào lớn chương mười bốn rô đès ý nghĩ tại tăng cả điệp đám người mãnh liệt yêu cầu hạ qua loa ăn ít thứ mấy người tấn nhanh rời đi quán cóc kia giá rô đès rất sợ hắn này há mồm lại gây sự mạnh mẽ kéo đến cảm bì trong nhà lão đại thế nào sẽ không sinh khí tức giận chứ nhìn rô đẹp vẫn trầm mặc dán g dấp cảm bị không khỏi nghi ngờ hỏi thực lực của chúng ta quá nhỏ các ngươi lẽ nào đã nghĩ như vậy hôn quá cả đời sao các ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới muốn làm cho mình cường đại lên trầm ngâm một chút rô đẹp mang theo một tia hỏi do ngự khí hướng về mấy người cố vấn hỏi ma pháp sư xuất hiện để rô đẹp nhận rõ càng nhiều sự tình người khác một cái thân phận bãi ở bên kia liền có thể như vậy được người tôn kính đi theo ở bên cạnh hắn những gia hỏa kia dĩ nhiên cũng có thể cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng kiêu ngạo như vậy để rô đẹp sâu sắc biết được chỉ có thực lực mới là vương đạo còn lại tất cả đều là phù vân trở thành võ giả thực lực mới có thể quyết định tất cả giờ r ồ n nhà ngươi không phải có một quyển hồng liên đấu khí sao lấy ra mọi người cùng nhau tu luyện đồng thời kế hoạch muốn bắt đầu thực thi v a i đọc một nhóm người mắt nhìn chằm chằm k h ô ngay thể coi thường, luyện võ không phải trong thời không phải coi i luyện g võ n ngắn có thể hoàn thành sự tình, cho nên có cho chủ thể sự ế u muốn luyện tinh đặt ở thực tự thực ta thể tâm diện, mới còn lớn mạnh phương chúng an Ngay lực lực lực có có đầy đủ ở vệ võ. sau đó dồ đẹp kế tục hướng về mọi người nói rằng trước đây mặc dù biết giờ dồn có hồng liên đ ấ u khí thế nhưng khi đó tất cả mọi người xem thường đi học tập bây giờ nghĩ lại mới biết được hối hận được ta ngày mai sẽ sao vài phần đi ra mọi người cùng nhau học kế hoạch ta làm được rồi tùy thời có thể triển khai Đã như vậy khẩn cấp vậy, ngày mai chúng vậy vậy cấp mai tại một phen kế hoạch sau khi mọi người mới chậm rãi thối lui từng người trở lại chuẩn bị nên làm thế nhưng sự tình về đến trong nhà nhìn vắng vẻ ra không biết tại sao dồ đẹp cảm giác mình trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời một loại cảm giác khó chịu mê man toàn bộ nội tâm tựa hồ có vật gì làm mất đi giống như vậy lại tựa hồ là có chuyện gì vững vàng ngắt lấy chính mình trong lòng đổ đến hoảng đáng chết lao già lúc nào sẽ trở về làm được ngoài phòng đem ánh mắt chuyển rời đến lao già gian phòng dồ đẹp tâm lý dĩ nhiên b ư ớ c lên một cỗ tưởng niệm mạnh mẽ lắc đầu sau khi tự nói nói rằng tại trong bất c h i bất giác hắn dĩ nhiên là đem lão già xem là chính mình ở cái thế giới này thân nhân duy nhất hắn đi lâu như vậy tâm lý ngược lại là sinh ra một cỗ tưởng niệm cảm tình dù d sao vẫn chỉ là một cái mười bảy tuổi thiếu niên hắn cần quan tâm cần gia đình ấm áp lão già chính là cái kia có thể phải cho hắn những đồ vật này người đi đến phòng bên trong lật xem lên long hồn tâm pháp nhìn bên trong cho thấy đến nội dung bắt đầu tu luyện dựa theo từng cái từng cái động tác từng cái từng cái hạng mục cùng bước đi tu luyện hạ xuống tu luyện một lần sau khi sắc trời dĩ nhiên là đã đại hắc miệng lớn thở hổn hển cảm thụ mồ hôi đầm địa cảm giác ngược lại là một phen sàng khoái theo thường lệ tẩy quá nước thuốc táo sau khi rỗ đẹp thoải mái nằm ở trên giường thở dốc một trận sau khi không lo nổi hưởng thụ kế tục vùi đầu vào bên trong khí tức giận tu luyện ở giữa đả thông quanh thân kinh mạch liên thông đan điền sau khi rỗ đẹp lần thứ hai tu luyện nhưng là cảm giác khoan khoái rất nhiều dựa theo trong cơ thể bên ngoài cơ thể thông khí phương pháp tu luyện từng lần từng lần một khống chế bên trong khí từ đan điền xuất phát nhiêu kinh kinh mạch toàn thân từng lần từng lần một cọ rửa thẩm thấu mỗi một cái kinh mạch không ngừng áp xúc bên trong khí tức giận thành phần tuy rằng hiện tại chính mình bên trong khí được cho rất nhiều thế nhưng là đều là mỏng m a n h cực kỳ thậm chí không xưng được bên trong khí bằng không nhiều như vậy bên trong khí e sợ đầy đủ để hắn thành vì làm một cao thủ đi vẫn may ngưng kết tâm pháp trải qua từng lần từng lần một cọ rửa vận hành không biết bao nhiêu cái chu hôm sau cảm nhận được trong cơ thể mình bên trong khí giờ khắc này trải qua không ngừng thu nạp cùng áp xúc đã biến thành chỉ có trước kia một phần ba to nhỏ thế nhưng là là tinh khiết không ít lần thứ hai vận hành dòng d ã ba mươi sáu cái chu hôm sau rộ đẹp cuối cùng là cảm giác đi tới điểm giới hạn biết kế tục tu luyện cũng là không có ý gì cho nên hít sâu một hơi sau khi thay đổi đem bên trong khí thu hồi chính mình nhưng thiên bên trong thở ra một ngụm c h ọ c khí cảm giác cả người trong nháy mắt khoan khoái rất nhiều loại cảm giác này có một loại phiêu phiêu tự ý vị để rộ đẹp thoải mái không nhịn được rên gì một tiếng mở mắt nhất thời một đạo tinh quang trợt lóe lên khoe miệng lộ ra một nụ cười giờ khác này sắc trời đã tờ mờ sáng bất chi bất giác đã là một buổi tối thời gian trôi qua đơn giản chính là lúc tu luyện cũng không cảm thấy mệt mỏi ngược lại là bổ sung chính mình lượng lớn tinh lực bằng không như vậy tu luyện chỉ sợ là không ai có thể chống đỡ được đi đối với như vậy tình huống rộ đẹp ở trong lòng âm thầm nghĩ đến đi tới trước cửa sổ thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi sau khi rỗ đẹp khỏe miệng lộ ra một k i a hưng ơ phấn nụ cười ngày hôm nay không sai liền là hôm nay liền muốn triển khai kế hoạch đi tất cả đem từ bên này vì làm khởi điểm vãi đốc ngươi chờ đại gia ta rất nhanh sẽ sẽ đến tìm ngươi chỉ chốc lát sau rỗ đẹp ánh mắt lạnh lẽo khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt tự nói đi tới ngoài phòng hô hấp giả không khí mới mẻ thừa dịp còn có một chút thời gian lần thứ hai rèn luyện một đ ê m thân thể sau khi mang theo tràn trề mồ hôi cảm thụ bắp thịt toàn thân mang theo cái kia một k i a chua sót nhìn một chút treo cao thái dương cảm thụ vào đông ấm áp ánh mặt trời thở ra một hơi trở lại gian phòng d o đẹp lần thứ hai xông tới một cái táo trở lại trong phòng tùy ý phủ thêm một bộ quần áo liền rời khỏi gian phòng hướng về phía cảm bị ra đi đến ở bên kia hắn biết mấy người hẳn là đã tại đợi chờ mình đi là thời điểm quá khứ cố gắng thương lượng một chút kế hoạch đi tới cảm bị trong nhà trải qua một phen thương lượng tại giờ dồn toàn trình diễn thuyết d ư ớ i triệt để thuyết phục toàn bộ nhân bọn họ vào tay bắt đầu điểm xác thực ổn định ở liệt hỏa thành đông nam bộ mà d ồ d e ấ t cũng không có dự định trên ngựa lập tức xuất phát bên kia những này tên côn đồ cắt ké hẳn là không làm khó được g i ờ dồn đám người điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ xác định do g i ờ dồn mang đội sau khi tất cả cuối cùng cũng coi như có một kết thúc dồn e trong lòng vương lỏng một khối trong lòng thạch xem như là rơi xuống đất lão đại người cừ yên tâm đi vẫn là câu nói kia ta dở d ộ m nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng còn có chúng ta sẽ định kỳ rút thì gian trở về ló mặt một chuyến bằng không cũng sẽ khiến cho vải độc giá hỏa kia hoài nghi trong mắt lóe ra một tia r ứ t khoát thần sắc sau khi dở d ộ m mỉm cười nói rằng giờ k h á c này hắn nhìn qua tự tin tràn đầy giờ k h á c này j ô s e p thậm chí cảm thấy giờ k h á c này đứng ở trước mắt mình người cũng không phải trước kia dở d ộ m mà là một người khác xem ra chính mình cũng thật là vẫn xem thường rẽ ruột g i a hỏa này a ở trong lòng một trận thở dài ngày hôm nay dở dồn biểu hiện để rộ đẹp bất đắc dị nghĩ đến ân vậy các ngươi liền mau chóng bắt đầu hành động đi không muốn trì hoãn thời gian chúng ta thời gian không nhiều trầm ngâm hồi lâu sau rộ đẹp hướng về mấy người nói rằng đã định được rồi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối chúng ta liền sẽ bắt đầu hành động ân mặt khác ngày hôm qua nói sự tình ta cũng làm xong bên này là vài phần hồng liên đ ấ u khí b ả n viết tay các ngươi thu đi gật đầu lia liệu, liệu trả lời rộ đẹp sau khi d ở dồm sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm túc lên nhìn chung quanh một chút xác định không có ai sau khi cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực móc ra một cái dùng tinh xảo bố khối bọc lại đồ vật rón rén mở ra mặt trên tre lớp bố khối rất nhanh hiện ra tại mọi người trước mặt chính là hắn trong miệng nói hồng liên đấu khí bản viết tay nhìn qua tuy rằng rất mỏng rất đơn giản thế nhưng là không có một người dám đi xem thường nó phải biết như vậy đấu khí tuy rằng không xưng được cao cấp thậm chí có thể nói là bình thường thế nhưng cũng là một cái bọn họ khó có thể thu được của cải trong này người thừa kế bọn họ tương lai cùng ngọc tưởng ta không cần mấy người các ngươi cầm đi nhìn mặt lộ vẻ hương phấn thần sắc t ă n g cạ điệp cùng c á m bị hai người rồi đẹp khỏe miệng vẽ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ sau khi thản nhiên nói xác thực như vậy đấu khí chính mình đem ra là vô dụng trái ngược với long hồn tâm pháp mà nói nó nhất định là không thể sánh bằng tuy rằng không c ó xem qua long hồn tâm pháp còn lại nội dung thế nhưng liền chính mình cảm thụ cùng hiên viên kiếm linh mà nói cuốn này tâm pháp đã là tối thích hợp bản thân tham n g a i không nát điểm này r o d e s vẫn là rõ ràng có một cái thích hợp bản thân như vậy đủ rồi liền tính trước mắt bảy chính là một quyển cao cấp đấu khi tin tưởng hắn cũng sẽ không đi tiếp thu đi lão đại ngươi hiển nhiên không nghĩ tới r o d e s sẽ nói lời như vậy lập tức cảm bị liền c u n g lên t ă n g cả đi ệ p cũng là lăng tại nguyên chỗ nhìn r o d e s không biết hắn bên trong hồ lồ bàn chính là cái gì dược ở đây hay là sau khi dở dồn một người không có cho thấy cái gì kinh ngạc vẻ mặt tựa hồ đã sớm biết rổ đẹp sẽ làm ra như vậy quyết định giống như vậy mang theo một tia nông vừa cười vừa nhìn mọi người ha ha ha ta cũng không gạt các ngươi nói đi trước một quang thời gian biết một cao thủ hiện tại hắn chính đang bảo ta luyện võ cho nên ta đã có đấu khí tu luyện pháp quyết này bản đấu khi đối với ta mà nói không có tác dụng gì nếu không là người kia nói cái kia một bộ pháp quyết chỉ thích hợp ta tu luyện ta đã sớm cho các ngươi làm sao các ngươi không tin không thấy được này mấy lần đánh nhau ta đều rõ ràng tiến bộ sao cười khổ nhìn mấy người j ô s e s h nín hồi lâu sau miễn cưỡng tìm ra một cái lấy cớ nói rằng hay là điều này cũng không tính lừa dối đi tối thiểu mình nói cùng tình huống chân thực không kém là bao nhiêu yên tâm đi lão đại hắn công pháp sẽ không so với chúng ta kém chúng ta cố gắng tu luyện là tốt rồi không muốn đến thời điểm cho lão đại cản trở rồi nhìn một chút như trước nghi hoặc nhìn rỗ đèst tăng cạ điệp cùng cạm bị hai người giờ r ồ n mỉm cười trợ giúp rỗ đèst đ ã viên tràng lão đại ngươi không thể nào vào lúc này mới nói cho chúng ta đáng chết khó trách ngươi này mấy lần đánh nhau c h ù n g đến tối hung hại ta cùng ngươi một đường bị một thân thương nhẹ nhàng nuốt ve cánh tay mình trên ngày hôm qua lưu lại một cái vết thương cạm bị bày ra một bộ đáng thương dáng dấp lớn tiếng hô theo cạm bị tình cảnh bị mở ra không còn vừa n ã y loại trầm mặc kia trong lúc nhất thời đại gia lần thứ hai khôi phục nụ cười tại một phen tranh m u a dưới mỗi người đều cầm hồng liên đấu khí bản viết tay mang theo hưng phấn nụ cười lão đại vậy chúng ta buổi tối liền bắt đầu hành động liền oan ức ngươi bây giờ bên này ở lại rồi trầm ngâm chỉ chốc lát sau giờ r ồ m mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn rồ đẹp cười khổ nói rằng đáng chết các ngươi đi thôi lão tử còn có thể có chuyện vừa v ậ n này một quãng thời gian ta cũng tốt hảo tu luyện một phen cũng không thể bị các ngươi những tiểu tử này vượt qua mang theo cân nhắc nụ cười giờ khác này rô đê t â m tình cũng là tốt đẹp nói rằng tất cả cuối cùng là trần ai lạc địa hiện tại xem như là muốn triển khai có thể nói là liền muốn bước lên hành trình rô đê không chỉ không có ý kiến gì giờ khác này trong lòng trái lại hiện ra một phần ung dung vừa vặn thừa dịp này một quãng thời gian cố gắng tu luyện một phen trong lòng áp lực không thể bảo là không lớn mấy người đều xem như là có chính mình tu luyện công pháp rô đê biết chính mình không nỗ lực sợ là cũng bị vượt qua đi thật mạnh hắn nhưng không hy vọng đến thời điểm nhìn thấy mỗi người đều so với mình cường cả ngày thời gian mấy người đều ở tại cảm bị tiểu trong phòng thương lượng chuyện cụ thể tiêu hao cả ngày thời gian cuối cùng là đem linh linh toái toái sự tình đều giải quyết song tất hiện tại còn lại chính là biến thành hành động đi bóng đêm lượn lờ mùa đông buổi tối tổng thể là có thể khiến người ta cảm nhận được một tia hàn ý không kìm lòng được nắm thật chặt chính mình một bộ ha ra một cái lãnh khí nhìn đêm đen nhánh mặc cùng giữa bầu trời mang theo linh tinh liền có thể đầy sao sâu hít một hơi khí lạnh không nhịn được đánh run lên một cái đáng chết khí trời ở trong lòng âm thầm đoán trách một trận sau khi rộ đẹp chuyển tỉ mỉ quan sát một lần bốn phía tình huống xác định không có vấn đề gì sau khi mới tính là tùng ra một hơi đem tầm mắt chuyển rời đến bên người đồng dạng thở phào nhẹ nhõm mấy cái ra hỏa cái kia mấy tên khốn kiếp hẳn là rời khỏi đi được rồi các ngươi cũng nên lên đường những khác không nói nhiều ta ở chỗ này chờ các ngươi tin tức tốt âm thanh có chút trầm trọng tuy rằng không phải sinh ly từ biệt cũng không phải là cái gì lâu dài chia lịa thế nhưng r ồ đẹp vẫn là lộ ra một kia không m u ố n ân yên tâm đi vậy chúng ta đi trọng trọng gật đầu giờ r ồ n cùng tang cạ điệp còn có cảm bỉ chăm miệng một lời nói rằng thừa dịp màn đêm bao phủ mang tới một điểm đơn giản trang phục nương sắc trời che giấu lặng lẽ hướng về liệt hỏa thành tây nam bộ ẩn nút mà đi bắt đầu sao cũng tốt hy vọng tất cả thuận lợi đi đứng tại nguyên chỗ nhìn mấy người biến mất ở màn đêm ở giữa r ồ đẹp cười khổ tự nói hướng về đen kịt một màu gian phòng đi đến không biết tại sao giờ k h ắ c này tâm tình có chút trầm trọng hay là cảm giác được từng chút từng chút cô đơn đi là cô đơn thế nhưng không cô độc cô đơn cùng cô độc vẫn có rõ ràng đường ranh giới tối thiểu ta riêng chỉ là tạm thời mình còn có bằng hữu cũng không phải là một thân một mình khoe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười rồ đẹp sâm thầm may mắn trở lại gian phòng không có lười biếng như trước triển khai tu luyện luyện k h í phương diện cần tiếp tục cố gắng Thân thể phương nhiên diện đương chương ũ n g k ô n xuống, hắn nhất định phải tại tối trong thời gian ngắn g có thể tại tối thời bắt hạ phải khí h đầu đấu p diện tu luyện. Liên tiếp xuất hiện luyện. tu xuất mười ấ y n g cao chờ thủ tràn hắn đã để đầy đợi, lăm i phải ệ t thành rất hỏa nhỏ, không, không h ắ trận đầu cao tiệp trở lại gian phòng một phen tu luyện sau khi nên đón đêm khuya vô cùng nghĩ đến vô sự cảm nhận được một tia rủ rũ một ngày tu luyện cùng tham thảo tiêu hao quá nhiều tinh lực lập tức nằm ở trên giường hưởng thụ nhắm hai mắt lại ngay rổ đẹp vừa nằm xuống chuẩn bị lúc ngủ tại liệt hỏa thành đông nam bộ đẩy gió lạnh thổi đột kích giờ r ồ n mấy người mượn bóng đêm bao phủ bắt đầu bọn họ hành động liệt hỏa thành rất nhỏ mặc dù chỉ là tại màn đêm bao phủ đại địa thời điểm mới xuất phát thế nhưng chỉ bất quá tiêu hao một canh giờ nhiều một chút thời gian bọn họ liền đã tới trong thành đông nam bộ ở chỗ này đầu tiên tìm một chỗ đặt chân sau khi dở dồn không yên lòng lần thứ hai đối với cảm bị cùng tăng c ả điệp hai người trịnh trọng khai báo một phen sau không có nhiều làm nghỉ ngơi liền triển khai bọn họ đệ một lần hành động liệt hỏa thành đông nam bộ bên này có thể nói là liệt hỏa thành ở giữa tối cằn c ố i địa phương đi ở chỗ này nhưng là tụ tập toàn bộ liệt hỏa thành tối nghèo đám người thấp bé cũ nát phòng ố c trở thành chủ đánh khúc cũng chính bởi vì như vậy cho nên bên này tạo thành cùng trong thành phồn hoa nhất thánh đức đại đạo bên trong thiết ngươi đại đạo tuyệt nhiên không giống một cái tình cảnh những chỗ kia phồn hoa cực kỳ ánh đèn nóng ánh cho dù là đêm khuya thời điểm như trước ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh náo nhiệt cảnh tượng bên này hoàn toàn khác nhau vào lúc này đã là một mảnh yên tĩnh nhỏ hẹp trên đường phố giờ khắc này đã là hoàn toàn hoang lương khí tước không có ai hình bóng không hay là có thể tại thỉnh thoảng nghe đến một hai thanh âm trên căn bản đều là con ma men vào lúc này du đãng ở trên đường phát ra đương nhiên vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy tình cơ một hai cái lang thang hán tại nhận được một cái nào đó bí mật địa phương mượn một vài thứ che phong chắn vũ ở chỗ này sinh sống nhỏ hẹp đường phố thấp bé cũ nát phòng ốc còn có khắp nơi tràn ngập một cô không hài hòa mùi vị khiến người ta không khỏi n h ị nhữ mày bên này là liệt hỏa thành đông nam bộ trong khu vực rất thông thường tình huống tại toàn bộ đông nam m ả n h khu tập trung lượng lớn bẩn dân cùng dân chạy nạn trở thành một cái trăm phần trăm không hơn không kém người nghèo khu xưng là khu ổ chuột hay là cùng không quá đáng chính là bởi vì như vậy bên này mới sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý không có ai sẽ thích địa phương này t u y ý có thể thấy được danh nước bẩn chảy x ô i sền sệt đen kịt tản ra nồng hậu mùi hôi ô thủy ô thủy bên trong hiện ra một hai cái đồ vật cùng thỉnh thoảng lộ ra một ít r ắ c rưởi tản mát ra từng cỗ từng cỗ tanh tưởi để mấy người không khỏi c h í u q u ố n rồi lông mày bọn họ sẽ ở đó biên chúng ta ngày hôm nay mục tiêu chính là bắt bọn họ đột nhiên giờ r ồ n sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn phía xa một tòa như t r ư ớ c lóe ánh đèn phong p hắn nhỏ giọng nói tới biên trước đó dợ dồn có thể nói là đã tiêu hao hết công phu làm đủ chuẩn bị thêm vào đi tới nơi này biên sau khi nghiệm chứng bọn họ chính là dự định từ cái này tối chỗ tầm thường bắt đầu n à y một cái con đường nhỏ chính là này mấy cái tiểu du côn địa bàn bọn họ nhân không nhiều vậy chính là ba người thôi rất thích hợp bọn hắn bây giờ trái tim đen đu ám chuèn cua tui lốt nét dợ dồn tiểu tử ngươi xác định chính là bên này không chọn chỗ khác khổ một khuôn mặt cảm bị mang theo trưng cầu ngữ khí hỏi chính là bên này từ bên này bắt đầu sẽ không làm người khác chú ý càng liền cho chúng ta ẩn giấu đưa tay từ tang cạ điệp trong tay nhấc theo cái kêu bao quần áo ở giữa m ó c ra một cái thiết côn giờ dồn ánh mắt lạnh lẽo nhớ kỹ trước ta bàn giao nếu như ai sai lầm chính mình hướng đi lão đại bàn giao đi hư lạnh một tiếng rẽ rốt trầm giọng nói rằng con mắt hơi mị một thoáng giờ khác này toàn thân hắn nằm ở độ cao căng thẳng trạng thái ở giữa、Trùng. một tiếng trầm thấp tiếng gào tựa hồ sẽ rách đêm khuya yên tĩnh giống như vậy ba bóng người mượn sắc trời yểm hộ hướng về cái kia phòng nhỏ bên kia xung q u a v h a n h một tiếng vang thật lớn truyền đến như sấm sét giữa trời quang bình thường trói thai tăng cả điệp một c ư ớ c đạp ra cái kia gian nhà môn mụ tên khốn kia ngay sau đó trong phòng liền truyền đến một tiếng tiếng hét phẫn nộ đương nhiên còn kèm theo một nữ tử tiếng thét trói thai hôn đ à n mấy người các ngươi tiểu tử muốn chết có phải hay không nhìn rõ ràng người đến trong phòng tên nam tử trung niên kia lớn tiếng quát mang đến chính mình chính đang n g o ạ n nữ nhân h ả o đây không phải là chính đang hưng phấn trên đầu đột nhiên bị này mấy tên khốn kiếp xông tới thiếu một chút không làm cho mình sợ đến dương l uy về phần nữ nhân kia giờ khác này mang theo một mặt kinh hoàng tùy ý cầm một bộ y phục khoác tại chính mình trên người trốn ở giường chân ra lo lắng nhìn xông vào mấy cái người xa lạ ngay sau đó từ một cái khác gian phòng cấp tốc chạy đến hai vị nam tử ba nam một nữ tổng cộng bốn người không để ý đến nam nhân này tiếng gào một bên t ă n g cạ điệp đã không nhịn được gầm lên giận dữ chép lại thiết côn liền hướng về tên nam tử trung niên kia bên kia phóng đi trong tay cũng là không có nhàn rỗi một gậy liền hướng về nam tử kia đầu trực tiếp đánh tới không chút nào bận tâm hậu quả một cái chật vật lăn thân nhìn tránh thoát t ă n g cạ điệp công kích tên nam tử trung niên kia giờ khắc này trong lòng không ngừng kêu khổ như vậy đêm khuya gặp phải này mấy tên khôn kiếp tại một điểm không có chuẩn bị dưới tình huống hắn biết lần này giữ nhiều lành ít đi theo tang cạ đ ị n phía sau cảm bị tự nhiên cũng là sẽ không tình nguyện nhân sau đơn giản cũng là hét lớn một tiếng siêu nhào tới trước đi nhìn thấy hai người hành động g i ờ rôn lộ ra một nụ cười khổ cũng là bất đắc di tùy tùng đi tới ba đối với ba một người giải quyết một cái như vậy chiến đấu đối với bọn hắn mà nói không khó trong lúc nhất thời nho nhỏ trong gian phòng tràn đầy chửi bậy âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết còn có vật phẩm tiếng va chạm cùng với nặng nề tiếng va chạm đối phương làm sao nghĩ tới này mấy cái tùy tiện trùng người tiến vào sẽ trực tiếp như vậy đây bị đến một trở tay không kịp để bọn hắn hầu như không có cái gì năng lực phản kháng đã bị đánh bỏ ở trên mặt đất khổ sở rên gì lên một trận chiến đấu còn như giống như cồn u g phong bạo vũ tới cũng nhanh tiêu tán cũng rất nhanh nhanh như vậy một chút ý tứ đều không có khó chịu xem trên mặt đất lăn lộn rên gì mấy người tăng cạ đi quán giận cái này có thể là này một quãng thời gian tới nay bọn họ trải qua đơn giản nhất một hồi tranh đấu đi cũng là để hắn mạnh mẽ xuất ra một cái gần nhất vài độc cho bọn hắn mang đến nụ c i các ngươi các ngươi đến cùng là ai tại sao muốn nhẫn nhịn đau đớn trên người trên đất lăn lộn tên nam tử trung niên kia bất m ã n hỏi chúng ta là ai vậy không cần gấp gáp ngươi chỉ cần biết rằng bắt đầu từ bây giờ vùng này bị chúng ta tiếp quản là tốt rồi hư l ệ n h một tiếng dợ dồn tìm một vị trí chỉ lo ngồi xuống vô vô đầu gối đem thụ thương thiết côn ném cho tang cạ đ i ệ p sau khi bình tĩnh nói rằng nghe được dợ dồn tên người trung niên kia thay đổi sắc mặt chính mình nhọc nhằn khổ sở đặt xuống một mảnh này địa bàn bỏ ra nhiều như vậy hiện tại liền muốn chắp tay nhường cho hắn thì làm sao có thể sẽ cam tâm đây h u ố hổ vẫn là nhường cho cho như vậy mấy cái tiểu tử vắt mui chưa sạch mấy năm tâm huyết để hắn không muốn nhường cho làm sao có vấn đề gì sao hiện tại có hai con đường cho ngươi tuyển đệ một quy thuận cho ta chúng ta đồng thời dốc sức làm trước tiên là ngươi bảo đảm ngươi trung tâm bằng không tin tưởng ta sẽ làm ngươi muốn sống không được tin tưởng ta có năng lực như thế đến mức đệ hai mà ta không phải một cái đuổi tận giết tuyệt người các ngươi dùng thời gian ngắn nhất cút cho ta ra vùng này không lại muốn để ta thấy được bằng không hừ hừ tin tưởng vĩ đại minh thần là rất nguyện ý thêm một cái tín đồ ngươi nói không phải sao đương nhiên các ngươi không muốn vọng muốn báo thủ ta sẽ không cho các ngươi cơ hội muốn là các ngươi g i ả m vướng bận hậu quả làm sao chính các ngươi có thể tưởng tượng không để ý đến đối phương kích động tâm tình dợ dổm nhàn nhạt vớt ve chính mình ngón tay vớt ve bụi bặm trên người lạnh nhạt nói nhưng mà chính là cái kia một cỗ khí thế nhưng mang theo một điểm nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi yên lặng một hồi giờ dồn thoại âm rơi xuống sau khi yên lặng một hồi mấy người đều cúi đầu lâm vào trong chầm tư xem ra là đang suy nghĩ giờ dồn nói ta lưu lại chờ đợi hồi lâu ngay giờ dồn sắp mất đi kiên trì thời điểm một thanh âm đột nhiên truyền đến tuy rằng rất nhỏ âm thanh thế nhưng tại an tĩnh như vậy hoàn cảnh dưới vẫn là rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai là cái kia tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên âm thanh các n g ư ờ i đâu hay nhất không muốn thử thách ta kiên trì cả người ta kiên trì nhưng là rất kém cỏi mang theo một tia bình tĩnh vi vừa cười vừa nhìn hai người khác giờ r ộ n chừng c ầ u hỏi chúng ta đi bên này sau đó là của các ngươi rồi ánh mắt lấp lóe hồi lâu tên người trung niên k i ê n một tiếng thở dài sau khi nói rằng n g ư ờ i ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nhân vì làm giao thất ta vì làm hiếp đáp tại xuất hiện tại cảnh tượng này hạ bọn họ còn có thể làm lựa chọn như thế nào đây được nếu các ngươi làm ra lựa chọn ta cũng không nói cái gì nhớ kỹ lời nói của ta là tốt rồi nhìn thấy bọn họ đi ý đã sinh dở dồn cũng không muốn nói thêm cái gì dưa hái xanh không ngọt tuy rằng hiện tại chính mình rất cần nhân thủ thế nhưng hắn còn không đến mức đầu tráng váng đến người nào đều muốn mức độ nhìn cái kia hai trung niên nhân rời đi bóng lưng hắn hít sâu một hơi đ ể một lần hành động cuối cùng là không có hưởng phí tâm tư không có để lão đại thất vọng có này một cái căn cứ địa sau khi bọn họ liền muốn bắt đầu cấp tốc phát triển lấy bên này làm trung tâm cấp tốc phát triển dợ d ộ n cứ như vậy để bọn hắn đi sao nhìn đi xa hai người càng bị lo lắng hướng về giờ d ộ n hỏi đi thôi để bọn hắn đi chúng ta không cần loại người này yên tâm bọn họ không tạo nổi sóng gió gì nếu như có thể nhắc lên sóng gió liền sẽ không bị chúng ta đánh bại một tiếng cười lạnh dợ d ộ n thản nhiên nói không một chút nào lo lắng xác thực hai người kia không đáng giá đến hắn lo lắng ta ta có phải hay không cũng có thể đi âm thanh như trước có chút run rẩy nữ tử kia trưng cầu hỏi lan sau đó không để cho ta gặp lại ngươi nếu như bị ta biết ngươi nhiều nhất ta không ngần ngại cho ngươi biến thành một người câm hung hăng trợn mắt nhìn một chút nữ tử lúc này mới nhớ tới còn có một cái lưu doanh thân thể trần chuồng đứng ở trong phòng đối với như vậy mặt hàng mấy người nhưng là một chút hứng thú đều không có cằm ghét c a o mày c ả m bị trầm giọng nói rằng t a ơn đại gia t a ơn đại gia ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói vậy ta liền đi như chút được gánh nặng bình thường nữ tử kia không lo nổi mặc quần áo gì liên tục lăn lộn tấn nhanh rời đi cái này địa ngục nơi bình thường được rồi đại gia chỉnh lý một thoáng nghỉ ngơi cho tốt ngày mai mục tiêu là sát vách hai con đường đạo chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất khống chế một mảnh này khu vực lớn mạnh lực lượng của chính mình đồng thời ngoài chiều hướng ra ngoài mở rộng nhiều nhất thời gian ba tháng trong vòng ba tháng chúng ta nhất định phải khống chế hạ đông nam thế hệ này khu vực chỉ có như vậy mới có thể đứng vững góp chân chờ đến nữ tử kia rời đi túi đầu c h ầ m ngâm một thoáng giờ r ồ n hướng về mấy người nói rằng sở dĩ lựa chọn vùng này cũng cũng là bởi vì vùng này yếu kém nhất thích hợp bọn họ cắt vào do dịch vào tay bắt đầu là thích hợp nhất hiện nay hắn sao một cái phương pháp